Chịu dàng an ủi. Dù em biến thành hình dạng gì đi nữa, anh sẽ không gắt bỏ. Có được đáp án mà mình mong muốn, thức hạ vẫn chưa cam lòng, khuôn mặt bị từng từng lớp lớp băng gạc quấn quen, không nhìn được biểu cảm nào, nhưng đôi mắt ngầm nước kia lại tót ra tiêng ngoan độc. Cô ta cúi đầu che giấu sự nhâm hiểm dữ tởn, tiếp tục khóc lóc, nói là lâm tuyết hại em thành cái dạng này, cô ta xúi dục lương tuấn đào thạ chó cá em sợ hàn, cô ta thật độc ác. Mặc sĩ Hàn ngâm trong chốc lát, rồi quả quyết nói với cô ta. Yên tâm đi, anh sẽ làm chủ cho em. Nếu Lâm Tuyết thực sự làm như vậy, chờ anh bắt được cô ta, anh sẽ giao cho em xử lý. đều là lỗi của hắn, nếu trái tim hắn không tồn tại lầm nhân từ với Lâm Tuyết, Thư Khả đã không phải chịu tổn thương nặng nề như vậy. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể hạ sát tâm với cô. Tự như dù cùng đường, hắn cũng không có dũng khí để tự sát. Không ra tay độc ác với người đã tàn nhẫn với mình Thì hắn cũng sẽ giống như vậy Mà Lâm Tuyết Đối với hắn mà nói Giống như là người khác Lý ngạn thần thấy trong đôi mắt đẹp của mặt sợ hàn Xẹt qua đau thương và bất đắc sĩ Ông ta không nén nổi đau lòng Bèn doanh dày thư khả Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi Vợ Hiền thì trông ít gặp họ Sợ hàn vừa nhặt được cái mạc về từ quỷ môn quan Cô có thể để nó nghỉ ngơi vài ngày không Cô lại giật dây bảo nó đi trêu chồng hung hãn đấu đá cùng lượng đào lượng nhẽ Cô ngại mạng nó quá dài hay sao? Nghe Lý Mạn Thành chỉ trích, Thư mới nhận ra tình trạng thân thể của Mạc Thế Hàn rất gay go, điều này cũng khiến cô ta cực kỳ phiền não, nếu Mạc Thế Hàn chết, đời này cô ta xong rồi. Thư tức thì không dám tiếp thích tâm tư Mạc Thế nữa, vội vàng đổi đề tài, nói mấy chuyện khác, còn khéo léo khuyên nhủ hắn. "Thế Hàn, em đã nghĩ thông suốt rồi, còn sống là việc nhân từ nhất ông trời ban cho em, em không muốn oán hận ai nữa, anh đừng vì em mà tìm Lâm Tuyết rời xa." Dà. Lưu Tuấn Đào kia rất xấu xa, hắn sẽ làm anh bị thương mất. Em đã trở thành bộ dạng này, khó được anh đối xử tốt như vậy. Không rời xa, không vút bỏ, em rất vui lòng. Em không hy vọng xa vời gì nhiều, chỉ hy vọng anh có thể đời đời kiếp kiếp bầu bạn bên em. Em không cầu gì nữa. Mặc sư Hàn ít lặng lắng nghe, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên tứ hải. Nhiều năm trước, Lâm Tuyết cũng từng nói với hắn những lời tương tự. Sợ Hàn, chỉ cần có anh... Dù em chịu nhiều cực khổ, oan ức hơn nữa cũng đáng Em không hy vọng xa vời gì Chỉ cầu anh bình an Chúng ta mỗi ngày đều có thể ở bên nhau Mỗi ngày đều có thể thấy anh Đã là hạnh phúc lớn nhất với em Bao nhiêu chuyện xảy ra Những lời hẹn thề và ngọt ngào Rồi đi cùng năm tháng Vĩnh viễn không còn nữa Ừ Lý ngạn thần gật đầu hài lòng Bây giờ mới giống người phụ nữ hiền lương Cô yên tâm, công bằng cần đòi lại thì nhất định sẽ đòi lại. Đó là chuyện sau này. Hiện tại, trước hết cứ để cho sợ hàn điều dưỡng thân thể cho tốt. Đợi khi tìm được lá gan phù hợp, phẫu thuật thành công, chúng ta sẽ nghĩ tới chuyện khác. Thân thể mặc sợ hàn luôn rất tệ. Hắn vừa tiến hành xong phẫu thuật, loại bỏ nước ứ trong lòng ngực. Hiện tại, đang gắn gượng chống đỡ, để không ngã xuống. Nếu thể trạng kém một chút, rất khoát không đứng dậy nổi. Sợ hàn Bà thấy con ngồi nửa ngày rồi trước cứ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi lý Ngạn thần tiến lên vỗ vai Mạc sự hà nhắc nhở Mạc sự Hàn ngượng đầu dường như có chút mờ mịt ánh mắt hắn từ trên khuôn mặt tái nhật của lý Ngạn thần trở lại trên mặt thư khả một lúc lâu giống như không rõ bản thân mình đã ở nơi nào đến đây nằm xuống giường nào lý ngạn thần kiên nhẫn nâng thân thể cao lớn của Mạc sư hàn lên ý bảo thư khả lại giúp một tay Giật mình gì hả màu tới đây giúp tôi dù nó lên giương Thư Khả vốn là người bệnh, cô ta như vậy còn muốn chăm sóc cho Mạc Sự Hàn ư? Trong lòng hơi hơi tủi thân, nhưng cô ta không dám nói ra ngoài, bèn đứng dậy xuống giường, giúp Lý Ngạn Thần đặt Mạc Sự Hàn nằm xuống. "Chậm một chút, tới đi, từ từ nằm xuống. Sơ Hàn, con phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng, đừng để mấy việc vặt vẩn quấy nhiễu tâm trạng, đợi dưỡng tốt thân thể, chúng ta sẽ làm những chuyện khác sau." Chờ Mạc Sự Hàn bồi dưỡng tốt thân thể, Thư Khả nhất định phải xui hắn trả thù Lâm Tuyết vì cô ta mà xuất ra ác khí." Lý ngạn thần tận mắt thế mọt dàn nằm xuống nhắm mắt lại, mới hướng đến thư khạ bên cạnh, san dậy Để tiện cho cô chăm sóc nó, hai người cùng ở một phòng đi, chăm sóc nó nhiều hơn một chút, đừng lấy mấy chuyện vật vẫn trên giềng tình cảm ra làm phiền nó. Hiện tại, nó cần tĩnh dưỡng, nhớ rằng lúc nào cũng đóng giặt miệng, đừng nói chuyện, không nên nói. Vâng, thưa ba. Thư khạ điềm đạm đáng yêu, bộ dáng hèn mọn giống như cô vợ nhỏ bị ước hiếp, Gương mặt cô ta bây giờ giữ tợn May mà mặc sự hàn nhớ tình cũ Nếu không sẽ rất tệ Đối với Lý Ngạn Thần hùng hộ dọa người Cô ta chỉ có thể dùng mọi cách lấy lòng Nếu không chọc cha chồng không vui Kết quả của cô ta càng thảm hại hơn Con sẽ chăm sóc tốt sợ hàn Anh ấy là hạnh phúc nợ đời còn lại của con Không đối tốt với anh ấy Con còn đối tốt với ai đây Ừ nghĩ thông suốt là được rồi Lý Ngạn Thần ngừng một chút Cũng an ủi tượng sương vài câu Tuy khuôn mặt con bị hủy, sợ hàn đã không chê, thì ba cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần con có thể mau chống xin cho ba một đứa cháu vàng, ba sẽ để hai đứa mau mau kết hôn. ngụ ý, nếu bộ dạng cô ta quá ghê tởm, khiến mặc sợ hàn không kết nào gần gũi, dẫn đến không thể mang thai, như lời đã nói thì ông ta cũng không đồng ý cho bọn họ kết hôn. thư khả biết, hiện tại bản thân chỉ có tác dụng duy nhất là xin con cho mặc sợ hàn, đó cũng là lý do chủ yếu lý ngạn thần nộp tiền bảo lĩnh để cô ta ra. Tình trạng sợ hàn không tốt, dù đợi gan, giải phẫu xong cũng vẫn nguy hiểm. Lý ngạn thần lướt mắt nhìn mặc sợ hàn nằm ở trên giường bệnh, hắn như không chịu nổi mệt mỏi, đã ngủ say. Ông ta thở dài, tiếp tục nói. Bà thật tình hy vọng, còn có thể mau chống mang thai. Thế thuốc nói, để thân thể sợ hàn hồi phục một thời gian là có thể sinh hoạt vợ chồng. Bà thu xếp để con và nó đều dưỡng trong một phòng bệnh, không ngừng muốn còn chăm sóc nó, còn dùng ý khác, còn cũng hiểu chứ. Con hiểu. Thức hạ cúi đầu, nhợ rộng nói Chờ sau khi sợ hàn khỏe lại Con sẽ cố gắng Có được câu trả lời mình muốn Lý Ngạn Thần kẹp đầu hài lòng Mà không để ý thấy mặc sự hàn nằm trên giường bệnh Đang trao máy lại Lúc này, một sĩ quan cấp tá thân cận Của Lý Ngạn Thần, Hàn Thụy Tông Tiến vào, sắc mặt hơi gấp gáp Anh ta báo cáo Tướng Quân, Lương Tuấn Đào tìm tới Hừ, Lý Ngạn Thần hư lệ một tiếng Xem thường, đồng thời có chút bực tức Nói Nhìn như vậy đã đuổi tới cửa Tôi biết rồi cứ ra ngoài gặp hắn Phòng bệnh vếp xa hoa Như khách sạn 5 sao Phòng ăn, phòng trà, phòng khách Phòng tập thể thao, phòng giải trí Cái gì cần có đều có Mà phòng ngủ thì ở trong cùng Khi Lý Ngạn Thần bước ra Sĩ quan Hàn Thụy Tông nói cho ông ta biết Đã để Lương Tuấn Đào chờ ở sận trà Hắn nói ông lập tức tới gặp hắn ngay Tiểu tự này Lý Ngạn Thần rất không vui Dân giữ lầm bầm lờ bầu Càng ngày càng không đặt tôi trong mắt, vừa nộp tiền vào lẫn thư khả xong, hắn đã chạy tới cửa khởi binh vẫn tội. Tôi lại muốn xem một chút, hắn đi đối phó với bộ xương già này thế nào đây. Trong đại sảnh trà đang phát bản nhạc lương trúc, bằng đàn chân đẹp đã thê lương, hương trà xông vào mũi, thực là không cần lịch sự tao nhã để thưởng trà. Thứ y tá mang lên chính là cực phẩm thiết quan âm, Lâm khẽ nhấp một hơi, hương vị rất đậm đà, bốn chén trà, nhìn khuôn mặt sát khí nghiêm túc của Lương Vân Đào bên cạnh, Cô liền đứng dậy đi đến bên hắn, yên lặng nhìn chăm chú. Cho đến khi hắn nâng mắt đẹp đối diện cô, Lâm Tuyết mới nhẹ nhàng dương môi, sau đó vươn tay nắm chặt bàn tay to của hắn. Anh kinh phải kiên định, dù trong lòng vừa hận vừa giận, cũng không nên cãi nhau với Lý Ngạn Thần, đưa chứng cứ cho ông ta xem, để tự bản thân ông ta quyết định nên xử lý chuyện này thế nào. Sắc mặt Lâm Tuyết xếp bình tĩnh, bởi bằng chứng như núi, chẳng khác nào nắm chắc phần thắng trong tay, Chờ lý Ngạn thần biết được chân tướng thực sự, ông ta hẳn sẽ không tiếp tục bình thản che chở cho Mạc Sự Hàn nữa. Anh biết rồi. Với tính cách của Lương Tuấn Đào, hắn rất khoát muốn khiêu chiến với Mạc Sự Hàn, đâu chịu hạ mình qua đây thương lượng cùng Lý Ngạn thần Nhưng lời Lâm Tuyết nói cũng có đạo lý, mở sức đến sức mới là cách tốn ít sức nhất. Đợi khi Lý Ngạn thần tham gia vào vụ án, hắn chỉ cần ở phía sau, thuẫn theo đệ mệnh một cái là được. Nếu không, hắn sẽ phải vất vả đọ sức với Lý Ngạn Thần, uổng phí rất nhiều khí lực không cần thiết. Đang nói chuyện, Hàn Thủy Tông trở lại, toàn thân em ta vẫn quân trang cấp tá của sĩ quan bộ đội đặc chủng Vì là sĩ quan thân cận của Lý Ngạn Thần nên được mang súng trên người. Vào đại sản, Hàn Thủy Tông cung kính đến tay chào Lương Tuấn Đào theo nghi thức quân đội, nói Báo cáo thủ trưởng, Lý Tướng Quân đã tới. Thấy Lý Ngạn Thần, Lương Tuấn Đào đứng dậy nghe đón dù sao ông ta cũng là thủ trưởng cũ của hắn đối với vì lão tướng quân cả đời chính chiến này hắn vẫn có vài phần kính trọng bọn họ chào nhau theo nghi thức quân đội xong lý Ngạn thần mới lạiạt hỏi Han nhìn như vậy đã chạy đến khởi bin vấn tội à bộ sản thứ khả cũng đủ thảm rồiô cô đắc tội với vợ cậu chút loại trừng phạt này cũng đủ nặng rồi tiểu tử có thể khoan dung độ lượng hay không Nếu lý Ngạn thân không đề cập tới chuyện này Lương Tuấn đào còn không biết vừa ngay ông ta nói như vậy Hắn liền hiểu, nhất điểm thư khả đã được Lý Ngạn Thần nộp tiền bảo lãnh rồi. khuôn mặt tuấn tú tức thì sa sầm lệnh lẽo, hắn biểu môi nói. Chuyện này nói sao, hôm nay tôi đến tìm Lý Tân Quân, còn có chuyện quan trọng hơn để nói. Lý Ngạn Thần ngồi xuống, thờ ơ hỏi. Chuyện gì? Nói đi. Ông ta tỏ rõ, thái độ binh tới tướng đỡ, nước đến đất tre. Lương tuấn đào lệnh lùng nhất môi, đặt chiếc máy tính cứng nhắc ra trước mặt Lý Ngạn Thần, nói. Tự ông xem đi. Bên trong là bản sao văn bản, bản chính của Mạc Sự Hàn đã được lưu trong máy tính của quân bộ, đương nhiên không đem đến đây. Lý Ngạn Thành biết, Lương Tuấn Đào là kẻ không có việc thì không lên chùa. Ông ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thư thái cầm lấy máy tính cứng nhắc kia. Lý Ngạn Thành còn tự miệng cười nói một câu. Lão đây không giống người trẻ tuổi, hơn một tí là mượn công nghệ cao hù dọa người ta. Tôi mắt mờ, phải cố hết sức nhìn cái màn hình nhỏ này, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Lý Tướng Quân muốn dùng kín lão không? Lương Tuấn Đào liền dạng dò Hàn Thụy Tông bên cạnh Lý Ngạn Thần. đem kín lão của Tướng Quân tới. Hàn Thụy Tông không động đẩy, em ta dùng ánh mắt xin chỉ thị của Lý Ngạn Thần. Ông ta tức giận trưởng Lương Tuấn Đào một cái, nói Không cần. Đùa gì chứ, trước kia Lý Ngạn Thần này còn có ngoại hiệu Kim Tinh Hỏa Nhãn, hiện giờ tuy nói năm tháng không tha ai, nhưng ông ta vẫn chưa tới nỗi, rời khỏi kín lão là không thấy rõ đồ vật Kênh nhẫn xem văn bản trong chốc lát hình như là một loại nhật ký Mở đầu miêu tả tâm trạng nhân vật chính Sau đó Đột nhiên ấn mặt ông ta bán ra tia lệnh đáng sợ Toàn bộ lực chú ý đều bị văn bản nọ thu hút Lý ngạn thần nhìn chầm chầm từng chữ Giống như muốn trời cả trong mắt ra Văn bản không phải rất dài Nhưng ghi lại một bí mật kinh thiên Đủ khiến người trong cuộc hồn phết tiêu tán Không thể nào Lý ngạn thần thi thao tự nói Vệ mặt giá nua dường như trở nên xám xịt Ông ta không tin mà nhìn chầm chầm vào chữ nghĩa phía trên Thật lâu sau mới ngưỡng đầu Sơn giữ nhìn Lương Tuấn Đào Cậu làm ra mấy thứ này từ đâu Là kẻ nào bị đặt tạo nên tin đồn mê hoặc mọi người Quả không hộ là lãnh đạo lâu năm bàn lĩnh chụp mũ cho người khác đúng là không ai bằng Lương Tuấn Đào khoanh tay trước ngực Quan sát Lý Ngạn thần đang đạn loạn Hắn cười lệnh chế diễu Lão Lý Đối mặt với hiện thực đi Đây không phải đặt điều mà là sự thật Sự thật Lý Ngạn Thành như bị hai chữ này báo buộc Ông ta gần như nhảy dựng lên ngay lập tức chỉ vào mặt Lương Tuấn Đào chất vấn Cậu có chứng cứ gì mà nói đây là sự thật Chứng cứ à Văn bản nhật ký này từ tay con nuôi mà sợ hàn của ông mà ra Phát hiện được trong máy tính của hắn đấy Lương Tuấn Đào không tin Lý Ngạn Thành Còn có thể chống đỡ được lâu Bản thân là ruột thịt của người trong cuộc Hắn biết rõ sự thống hẳn với hung thủ sâu sắc cỡ nào Lão tướng quên Ông có xả cũng không thể hồ đồ đến mức Bao che cho hung thủ chứ. Hắn âm mưu giết con trai chuột ông, ông trái lại còn coi hắn như con trai yêu quý. Anh nhà ở trên trời, có liên thiêng sao lại không oán ông chứ? Nửa đêm kênh ba, khi gặp ác mộng, ấy nấy sẽ không tới tìm ông, kẻ không xứng làm cha tín sổ sao? Quên. Lý ngạn thần ngã vào ghế dựa, giống như hoàn toàn không có sức lực, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ánh mắt lại rời về phía văn bản, từng chữ bên trên như cái dùi đâm vào tim ông ta. Hôm nay là ngày lần, đáng ăn mừng về kế hoạch của tôi được thực hiện hoàn hảo. Lý Huy, cả người, cả xe rơi vào vực sâu vạn trượng. Hải cốt không còn, tôi có thể tưởng tượng ra lão giả kia đau sót muốn chết cỡ nào. Nghĩ đến đây, liền vô cùng vui vẻ. Ha ha ha. Lý ngạn thành nhắm mắt rồi mở ra, nước mắt già nua ngang rộng. Bằng trực sắc của mình, ông ta tin rằng nhật ký này là thực, bởi khẩu khí rõ ràng rất giống với màu sợ hàn. Hơn nữa, lấy sự oán hình của Mạc Sự Hàn với ông ta, hắn hoàn toàn có thể làm ra chuyện mưu sát con trai ông ta. Hai năm trước, con trai yêu quý duy nhất của Lý Ngạn Thần gặp tai nạn xe hơi qua đời. Trước khi chết, còn dính dáng đến con trai trưởng của Lương Trọng Toàn, Lương Thiên Giật. Hai sĩ quan trẻ tuổi Hà Hoa Phong Nhã, cứ như vậy một chết một tàn, vĩnh viễn rời khỏi sân khấu quân sự. Người già mất con, trên đời so với chuyện này còn cái gì khiến người ta bị thương hơn được? Lý Ngạn Thần dường như một đêm đầu bạc, ngay tại lúc ông ta mất hết can đảm, Mạc Sở Hàn vừa lúc xuất hiện, bù vào khoảng mất con trai yêu của ông ta. Lâm Tuyết nhìn Lý Ngạn Thần đau đớn đến tận tâm can, biết ông lão đang chịu đựng việc tinh thần bị lung trì, lúc này có lẽ không nên sát thêm muối vào vết thương, nhưng cô cẩn nhắc nhở ông ta, trước mắt so với bi thương có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lý Tứ Quân, nhà chết chết an ổn, ấy ở trên trời có linh thiêng, cũng không được bình an. Từng giờ từng phút đều nhớ rõ ông phải vì anh ấy mà chủ trì công bằng. Hùng thổ giết người ở bên cạnh ông, vẫn luôn được ông che chở yêu thương. Điều này khiến anh ấy sao chịu nổi. Lý ngạn thần từ từ ngưỡng đầu, nếp nhăn trên mặt giống như càng sâu hơn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy nước mắt. Dưới sự nâng đỡ của sĩ quan bên cạnh, cuối cùng ông ta cũng rôn rảy đứng lên được. Sau đó, ông ta lại làm một động tác khiến tất cả mọi người đều giật mình. Ấm Ông ta hung hăng ném máy tính chốc sàn, dưới tác động của lực quá mệnh, chiếc máy tính lập tức chia 5 xe 7, trở thành một đống linh kiển không đầy đủ. Lương Tuấn Đào dương cao đôi mắt, quả nhìn không ngoài dự liệu của hắn, may mắn đây chỉ là máy tính dự phòng thôi. Lão Tướng Quân, ông làm gì vậy? Máy tính là do quân bộ dùng quân phí mua về, ông ném vỡ thì khấu trừ vào tiền trợ cấp của mình đi. Lý Ngạn Thành như không nghe thấy lời lương Tuấn Đào, ông ta sải bước vài bước đến gần hắn, vươn ngón tay chỉ vào mặt đối phương, run một câu. "Tiểu tử, cầu cút đi cho tôi." Đây là toàn bộ phản ứng của Lý Ngạn Thần sau khi xem xong văn bản ư? Lương Tuấn Đào thật sự xúc động muốn chửi con mẹ nó chứ. Lục Tất Sợ Hãn cùng Lý Ngạn Thần đến nhau ngay tại chỗ, cô vội chắn giữa hai người, nói: Tướng Quân, ông tỉnh táo chút, dấu bệnh sợ thuốc không phải biện pháp hay, nếu đã phát hiện ra chân tướng trở thực, Của sự việc nên dũng cảm đối mặt Kẻ mưu sát con ông ngay ở trong phòng bệnh Vì sao không bắt hắn tới xét hỏi công khai Sở dĩ cô cố gắng khuyến khích Lương Tuấn Đào Đến tìm Lý Ngạn Thành Cũng vì không đủ chứng cứ Chỉ bằng nhật ký vẫn chưa thể định tội cho Mạc Sự Hàn Bởi nhật ký không chỉ rõ là do hắn viết Ngoại trừ phần nhật ký ấy Cũng không tìm được thêm chứng cứ chính xác khác Dù gì Văn bản trên máy tính và văn bản viết tay Cũng có sự khác biệt Nếu là nhật ký thực thể thì tốt rồi ít nhất còn có chữ vết làm chứng đột nhiên Lâmích nhớ tới của Nhật Kký đã tan thành cho ở thua cộng viên lúc ấy nếu giữ lại có lẽ còn khả năng tìm thế chứng cứ khủng hồ xác thực khác quả nhiên tâm bệnh sở không được Lâmích có chết cũng không bao giờ chịu động vào thứ kia về chứng tỏ cô chưa hoàn toàn từ bỏ được tình cảm với màu sợ Cô sợ thấy những thứ ấy sẽ gửi lên mấy chuyện không nên nhớ, bèn lừa mình dối người, thuận tay cho thu cẩm viên một mùi lửa mà không biết bản thân đã phạm sai lầm, đến mất chứng cứ quan trọng nhất. Lý Ngạn thần vốn không nghe lời Lâm tuyết nói, ông ta lau nước mắt trên mặt, ngang ngược phất tay xua đuổi. Tôi không tin, mấy thứ này còn chưa biết do ai vết ra, sao mới như vậy cậu đã khẳng định là sự hàn viết, có chứng cứ gì không, châm ngỏi ly rán, thật là thấp kém. Sau khi cố gắng vượt qua sự đả kích và bi thống đến tận thấu tim, Lý Ngạn Thành nhanh chóng khôi phục lý trí cứng như thép. Quả thật, tố chất tâm lý của vị lão tướng quân này quá kiên cường, trồng nhái mắt đã có thể phá hồng lỗ Hồng trí mạng. Lương Tuấn Đào tức lật mũi, hắn chỉ vào Lý Ngạn Thành, mắng. Ông là lão hồ đồ, vẫn bị quỷ mê hoặc à. Con ông trên trời có linh thiêng, đêm nay không thể không chạy tới bóp chết ông. Cút! Lý Ngạn Thành thẳng quá hóa giận, ông ta nói với cận vệ thân c Đuổi tên tiểu tử không tôn trọng bề trên này đi Tôi chưa dặn dò Thì không được cho hắn tiến vào Móa Đáy mắt Lương Tuấn Đào băng lệnh Không giận cũng oai Ai dám đồng thủ Những cảnh vệ và sĩ quan cấp tá đều kính sợ Lương Tuấn Đào Không ai dám ra tay Hàn Thủy Tông bước lên trước một bước Khuyên nhủ hắn Tạm thời xin Lương Thủ trưởng trở về Đợi tướng quân bất giận hắn cùng ông ấy nói chuyện Ai thèm nói chuyện với ông ta Lương Tuấn Đào cười lệnh khinh thường Tôi chỉ tới đến tiếng dặn dò thôi, chấn để ông ta nhận giặc làm con, cả ngày không hay biết gì. Đâu ngờ ông ta quá mê muội sự thật ở ngay trước mắt, lại không chịu thừa nhận. Chuyện này, ông ta có thể khuân tay đứng nhìn. Tôi thì cương quyết quản lý, không vì gì khác, chỉ vì đòi lại công bằng cho đại ca tôi. Theo lý thuyết, dù bên ngoài ẩm ý gắt gào thế nào, các ông của phòng bệnh đặc biệt cũng vô cùng tốt. âm thân ở đại sẵn không lọt vào phòng ngủ, nhưng không hiểu sao màu sử hàn lại đẩy cửa bước vào. Hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, khi thức dậy, mặc kệ thư khả khuyên can, hắn lập tức ra khỏi phòng. Đi vào sảnh trà, thấy Lý Ngạn Thánh đang cùng Lương Tuấn Đào nói nhặt ầm ý, Mạc Sự Hàn giống như có chút không hiểu lý do bọn họ cãi nhau là gì. Vòng qua hai người, hắn đi đến bên cạnh Lâm Tuyết. Lâm Tuyết theo bản năng lui về sau một bước, đáy mắt trong veo đầy kiểm giác, cô lén lẽo quan sát người đàn ông trước mặt, cảm thấy đồng tử hắn tan rã như bệnh cũ tái phát. "Tiểu Tuyết." Mạc Thế Hàn lẩm bẩm nói thầm. Đi nhân lại gần như bị mộng du Đừng đi, đừng rời bỏ anh Sợ hàn Thư khả nhanh chóng giữ chặt lấy hắn Dùng sức lay like hắn, đồng thời nhắc nhở Anh tịnh lại đi Có phải nói mê hay không Bác sĩ, mau tới đây, thần chí anh ấy không tỉnh táo Tránh ra Mà sợ hàn để thư khả cứ không ngứt La hét ẩm ý bên tai Hắn ngoái đầu nhìn về phía lâm tuyết Lại cảm thấy đầu đau muốn nứt ra Tầm mắt mơ hồ, không có cách nào thấy rõ bóng sáng người trước mắt Tiểu thuyết em ở đâu Lý Ngạn Thần bước lại gần Thân hình cao lớn chắn đường đi của Mạc Sự Hàn Ông ta trầm rộng quát Trở về phòng bệnh nằm đi Lương Tuấn Đào giật mình Hắn không thể tưởng tượng nổi Dù và Trần được cái chết của Lý Huy Có liên quan đến Mạc Sự Hàn Lý Ngạn Thần vẫn yêu thương quan tâm đến gã kia như vậy Chẳng lẽ ông ta đã bị bỏ bùa sao Sao lại không phân biệt nổi Thị phi đen trắng Đừng cản tôi Mạc Sự Hàn hung hăng đẩy Lý Ngạn Thần Giọng nói tràn ngập sự chán ghét Đừng dạo vừa hiền lên trước mặt tôi Tôi không thích Rốt cuộc con thích cái gì Lý ngạn thần thật sự không có cách nào khác Ông ta đè thấp rộng, khẽ hỏi hắn Con thích lông tuyết sao Mặc sợ hàn yên lặng đứng lại Không nói chuyện nữa Ngoan, mau trở về nằm đi Lý ngạn thần tận tính khuyên nhủ hết nước hết cái Sau đó ghé sát tai hắn Dùng rộng nói chỉ hai người nghe được Bà sẽ nghĩ cách mang cô ta đến cho con chơi đùa Ngoan ngoãn về phòng bệnh chờ đi Sốt cao, tấn công tầm mắt, thiến lực và khả năng tư duy của bà sở hàn Vậy mà lời Lý Ngạn Thần tuy nhỏ Nhưng từng chữ lại chui vào tay hắn Ghi tạc trong lòng Cuối cùng, không tiếp tục bướng bịt nữa Hắn nhỏ rộng hỏi ông ta Ông giữ lời chứ Chắc chắn Lý Ngạn Thần vừa kéo hắn hướng về phòng bệnh Vừa gào thét thư khả vẫn ngẹt người bên cạnh Đứng ở đó làm gì Còn không mau lại đây kéo người đàn ông của cô vào trong Lúc này, thư hạ mới lấy lại tin thần Cô ta hung hăng nhìn chồng chọc vào lâm tuyết một cái Rồi chạy tới cùng Lý Ngạn Thần khuyên nhủ Mạc Sự Hàn trở về phòng bệnh Mắt thấy ba người kia đều biến mất Lâm tuyết và Lương Tuấn Đào nhìn nhau Chuyện hôm nay không ai có thể dự đoán được Nếu không phải tận mắt trông thấy Thì đều không thể tin nổi Lý Ngạn Thần yêu thương Mạc Sự Hàn từ tận đáy lòng Hoàn toàn không phải giả vờ Quả thực so với con đẻ của mình còn yêu thương hơn Chúng ta đi thôi Nếu đã cùng lý ngạn thành vật trần mà không có lợi lộc gì Thì đâu cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa Lâm tuyết đã mắt qua Chiếc máy tín tan tần thành nhiều mảnh trên sàn nhà Đáy mắt trong veo Hiện lên tia nghi ngờ khó hiểu Lương tuấn đào kéo tay cô Vừa cùng nhau sóng bước ra ngoài Vừa thì thầm Sớm nói với em không nên đến rồi Lãng phí thời gian vô ích Lâm tuyết không đáp lời Cô vừa đi vừa trầm tư Như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn Đi chưa được vài bước Suốt cục đã thông su Cô lặng lẽ kéo tay áo Lương Tuấn Đào, thấp giọng nói Em nghi ngờ quan hệ giữa Mạc Sự Hàn và Lý Ngạn Thần không phải quan hệ bình thường Trước sự vô lễ của Mạc Sự Hàn với con trai ruột của mình Thậm chí dù biết hắn hại chết con mình, Lý Ngạn Thần vẫn không trách tội tí nào Ông ta vẫn quan tâm chăm sóc hắn, mặt này nhất định có ẩn tin Trừ khi một dạng thiết to gan lớn mệt hiện ra rất sóng động Lương Tuấn Đào cũng nghĩ tới vì đó là điều duy nhất Có thể khiến toàn bộ lý do không hợp lý trở nên thuyết phục Mạc Sự Hàn cũng là con trai ruột của Lý Ngạn Thần Hai người bốn mắt đối diện để hiểu được ý đối phương liền gặp đầu với nhau Quyết định trở về quân bộ Sẽ tiếp tục đều trao rõ vụ án này Vừa ra khỏi sận tra Đã bắt gặp Lý Văn San và Vinh Thư Hoa Sến vai đi tới Thấy Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào Bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn Này em đến gặp ba tôi à Lý Văn San gào to lên hỏi Lương Tuấn Đào Lương Tuấn Đào hoàn toàn chẳng muốn nhìn đến cô ta Ai là này hả Hừ Lý Văn San thấy đối phương tức giận, hừ lạnh một tiếng, hỏi những cận vệ kia. Ba tôi ở trong này sao? Một vệ nhỏ giọng đáp lại. Tướng quân ở trong phòng bệnh với Mạc thiếu. Lý Văn San vừa nghe thấy liền tức giận, cô ta oán giận nói với Vân Thư Hoa. Ba càng ngày càng quá mức, một mực không quan tâm chuyện trong nhà, cả ngày chỉ theo quân Hàn. Vân Tư Hoa tiếp tục lặng im, chẳng bày tỏ gì với sự oán hận của Lý Văn San. Tuy ở bên Lý Văn San, Nhưng ánh mắt anh ta lại thường xuyên liếp về phía Lâm Tuyết, trong nơi mắt đen dịu dàng, hiện lên một tia dối dáng phức tạp. Lâm Tuyết cố gắng không nhìn anh ta, coi như không quan biết. Cô kéo tay Lương Tuấn Đào nhắc nhở hắn. Chúng ta đi thôi. Không ngờ Vân Tư Hoa rút tay khỏi tay Lý Văn San, anh ta đi tới. Đầu tiên là lễ phép gật đầu với Lương Tuấn Đào, rồi không quan tâm đối phương, có để ý hay không, đã anh cảnh hỏi thăm Lâm Tuyết. Gần đây em khỏe không? Lâm Tuyết rũ mắt. Ẩm ư ư hử, không muốn nói thêm gì nữa Tuyết Vân Thư Hoa bước nhìn tới một bước Trong đôi mắt đẹp hiện lên đau thương Em tin vào sự lý gián của Thư Khả sao Vì cái gì mà không để ý tới em Không hề Lâm Tuyết lắc đầu Cô nương mắt thả nhiên nhìn em ta, nói Em tin vào bản thân mình Vân Thư Hoa đầy bụng lời muốn nói Lại bị ánh mắt u lệnh của Lâm Tuyết bóp chết Em ta nhất thời không biết nói gì cho đúng Lương tuyến đào bước lên trước vài bước Hắn dùng thân hình cao lớn che chắn lòng tuyết Hai tay bắt trước ngực Đáy mắt sáng tràn đầy khiêu khít và định ý Vân đại thiếu Tôi không thích người khác tùy tiện đến gần vợ tôi đâu Vân thư hoa khổ sở chẳng nói nên lời Em ta không để ý tới lời cảnh cáo kia Mà dịch sang một bên Tiếp tục nói với lòng tuyết Tuyết đừng hiểu lầm anh Em biết thức khả là hạng người gì Đừng trúng kế linh gián của cô ta Nếu em tin vào bản thân mình Thì không nên nghi ngờ anh Anh toàn tâm toàn ý vì em Anh chưa bao giờ hãm hại em cả Tiểu tử Tài anh nhất đến lông lừa à Tôi đã nói không thích người khác đến gần vợ tôi rồi Anh không mau chấn ra chứng tỏ sự trong sạch Còn dám gây án ngược à Có lẽ sự can đảm của Vân Tư Hoa Khiến lương tuấn đào khá bất ngờ Nên hắn nhất thời nổi giận Xét chặt tay thèn nắm đấm Hắn liền vung vào người đàn ông đối diện Vân Tư Hoa bỗng chốc bị đánh Lão đảo lưu về sau vài bước Anh ta ôm ngực Khuôn mặt tấn tú trắng bạch như tờ giấy Lý Văn San không bằng lòng, cô nàng vội đỡ lấy bên Thư Hoa rồi chỉ Lương Tuấn Đảo ẩm ý. Lương lão nhị, em ai phải thuốc điên rồi sao? Ra tay với Thư Hoa làm gì? Xong coi người đàn ông của cô cho tốt đi. Khi Lương Tuấn Đảo khó chịu, ai nợ cũng không đổi. Dù là Lý Văn San quen biết từ nhỏ cũng không được, hắn nhấn mày kệnh cáo. Nếu hắn còn dám nến ná với bà xã tôi, tôi sẽ đến gãi chân chó của hắn. Ôi, khẩu khí lớn thật, em cho rằng người nhà họ Lý đều là người chết à? Lương lão nhị tôi cho anh biết Động đến một sợi tốc của thư hoa Lý Văn San này là người đầu tiên không tha cho anh Lý Văn San nhạy lại gần chỉ tay vào mũi lương Tuấn đào Chưa tha Anh muốn động vào anh ấy Trước phải qua cửa là tôi đây Không phải anh động ác sao Dám ra tay với tôi à Cắt Không phải chưa chắc là xem thường Cô biết tôi không đến phụ nữ Lương Tuấn đào lười so đo với người đàn bà dân chua này Hắn quát Cút ngay tôi muốn cùng bà xã trở về Màu mang bà xã bảo bối của anh anhút đi không có việc gì thì đừng chạy đến trước mặt chúng tôi lý Văn san vừa hẹn lương Tuấn đào cùng vọng vô tình vừa hẹn Văn thư Ho biểu lộ tình ý miền man với Lâm Tuyết cô ta đỏ mắt dùng đôi tay trắng như phấn đập đập mấy cái vào ngực V vân tư khóc sồng điều chất anh hại em bị lương lão nhị ức hiếp rất xin lỗi phân thư Ho cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được mà giữ lấy bóng hình xinh đẹp của Lâm Tuyết em ta chỉ hy vọng cô đừng rời đi nhanh như vậy Lúc này, Lý ngạn thành giàn xếp ổn thỏa cho mặt dạng sông, với lúc bước xa, ngay thế đã sẹn lộ sộn một hồi, liền đi tới. Thấy con gái khóc lóc là mình làm mẻ với con rể, lưu tuấn đào vẫn chơi đi, ông ta không nhịn được, khô mặt già nua xa sầm 3. Lý Văn San thấy cha đến, bèn chạy tới kéo kéo tay ông ta chất vấn. Suốt cuộc bà bệnh việc gì, mấy ngày rồi con đều không thấy bóng sáng ba Tìm ba có chuyện gì à? Lý Ngạn Thần vỗ vỗ tay con gái Giọng nói có vẻ mềm mỏng Có thể có chuyện gì nữa đây Sinh nhật Thư Hoa sắp tới Con muốn tổ chức một sinh nhật linh đình cho anh ấy Cần đích thân ba phê chuyện đó Lý Văn San tuổi không còn nhỏ Cô ta muốn cùng Văn Thư Hoa tu thần chính quả nhanh nhanh một chút Còn nữa Con và Thư Hoa đã bàn bạc xong Sau khi kết thúc sinh nhật Chúng con định chọn ngày lên kết hôn Muốn ngay tại tiệc sinh nhật anh ấy tuyên bố ngày kết hôn Coi như cung cấp thông tin chính xác cho mọi người luôn tốt Tinh thần lý ngạn thần mệt mỏi Ông ta cũng không có ý kiến gì liền nói với con gái Còn xem xét rồi thu xếp ổn là được Cần ba ký tên ở đâu thì cứ nói Hóa ra sinh nhật Vân Tư Hoa Nhân vậy đã đến Lâm tức bây giờ mới phát hiện ra Bản thân mình lại quên mất sinh nhật anh ta Bắt gặp ánh mắt hy vọng của Vân Tư Hoa Cô rũ mắt xuống Thấy cô rõ ràng trốn tránh cái nhìn của mình Đôi mắt đẹp ảm đạm một hồi Anh ta có cảm giác khoảng cách giữa cô gái ấy và mình Càng ngày càng xa Cái gì khiến cô ấy xa lến mình nhỉ? Đôi mắt dịu dàng hướng vào người đàn ông bên cạnh Lâm Tuyết rồi hiện lên một tia hẹn ý lệnh lẽo. Tuấn Đào, tao nhất định sẽ có cách cướp lại Lâm Tuyết. Thẩm dân dân đi vào phòng bệnh của Hoàng ina tuy nói nơi này kênh gác nghiêm ngặt, không cho phép Hoàng ina rời khỏi phòng, nhưng lương Tuấn Đào không hạ lệnh có người ngoài đến thăm cô ta. Là tiểu thư, quân môn quyền quý, Thẩm dân dân chắc chắn có rất nhiều đặc quyền, ví dụ như lúc này đây, có thể bước vào phòng bệnh đã bị giới Hoàng Ina phối hợp trị liệu Tình hình có vẻ không tồi Lúc này cô ta đang đứng trước cửa sổ sát đất Quan sát phong cảnh bên dưới Nghe tiếng bước trên của thẩm dân dân Cô ta quay đầu lại Tràn đầy tư cười Nói Thẩm tiểu thư đã đến Mau ngồi đi Ô oh, Tinh thần có vẻ không tệ Thẩm dân dân liếc cô ta một cái Cao quý khoát tay trước ngực Nói Có chuyện gì cô mau nói đi Tôi rất bệnh Một mình tôi đợi ở phòng bệnh Thật sự rất buồn Muốn tìm ai đó đến trò chuyện Tạm thời Tuấn Đào đang hiểu lầm Cấm tôi đủ thứ Thực ra tôi rất muốn ra ngoài một chút Hoàng Ina than thở bước qua Bảo y tá trẻ rót chén nước ấm Sau đó hỏi Thẩm Dân Dân Cô muốn uống gì? Ai muốn uống gì ở phòng bệnh của cô chứ? Còn chưa biết bệnh cô có lấy hay không đâu Thẩm Dân Dân đầy mặt chán ghét Nếu không liên quan đến lương Tuấn Đào Cô ta chẳng muốn thấy người đàn bà này Được rồi Hoàng Ina cũng không cố ép Cô ta ngồi xuống sofa Thẩm Chân Chân trên đề vẽ đề phòng, bèn thở dài yếu ớt nói: "Cô thực sự không cần biến tôi thành kẻ địt, thật ra chúng ta đều chung tình địch là Lâm Tuyết, cô ta mới là người mà Tuấn Đào đặt trong tim." Những lời này đã thành công giở đi địch ý của Thẩm Chân Chân, cô ta và Hoàng Ina cùng chung mối thù. Lâm Tuyết kia chỉ là hồ ly tinh, sớm mọi gì cũng bị Lương Ca Ca vứt bỏ, Lương Ca Ca không cần người đàn bà rất nát như vậy, một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu, chỉ có tôi bằng thân ngọc khiết. Chắc thân cao quý mới là cô gái thực sự xứng đổi với ấy Những lời này cũng để bóng gió với Hoàng Ina Cô ta không nên vọng tưởng chân dần lương Tuấn Đào với thẩm dân dân này Bởi Hoàng Ina không có thân phận và tài sản như cô ta Tôi biết Kỳ thật tôi vốn không mơ mộng gì Cô biết không Tôi chính là mối tình đầu của Tuấn Đào Hiện giờ anh ấy có vợ Tôi cũng có người đàn ông mình thích Cho nên Nói tới đây Hoàng Ina muốn nói lại thôi Nghe nói cô ta thích người đàn ông khác Thẩm dân dân cảm thấy rất hứng thú Lên nhân cơ hội hỏi Người đó là ai vậy? Con nói cô cũng không biết đâu Hoàng Ina vẫy vẫy tay, nói Cô lại đây, tôi chỉ nói với mình cô Thẩm dân dân thấy cô ta Thần thần bí bí thì có hơi sợ hãi Nhưng cảm thấy đông người kết gác Nên phòng bệnh rất an toàn Bản thân cũng không cần kiêng kỵ gì Cứ thế bước qua Cho tôi muộn di động dùng đi Tôi gọi điện cho người yêu tôi Hoàng Ina nói Cô cho tôi là kẻ ngốc à Cô là phạm nhân bị lương ca ca giam lỏng Không thể liên lạc với người bên ngoài Thẩm Dân Dân hiển nhiên không bị thuyết phục Chị em tốt Cô giúp tôi với Tôi sẽ báo đáp cô Hoàng Ina cúi xuống gần tay Thẩm Dân Dân Nhỏ giọng nói Tôi sẽ bảo người yêu mình Giết lòng tuyết Dù sao giữa tôi và Tuấn Đào cũng không thành Khi đó cô chính là người phụ nữ duy nhất Có thể bầu bạn bên cạnh anh ấy Thẩm Dân Dân hơi động tâm Nhưng còn chút không tin tưởng Cô ta nghi ngờ quan sát Hoàng Ina, hỏi Người yêu cô là ai? Hắn có bản lĩnh lớn như vậy sao? Vì Lý Ngạn Thần không chịu phối hợp Chỉ dựa vào nhật ký trong máy tính Việc định tội cho Mạc Sự Hàn liền trở nên khó khăn Sau khi Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào trở về quân bộ Hai người tạm thời bỏ án tự này xuống Phái thuộc hạ tin nhuệ dựa vào minh mối nhật ký cung cấp Mà đi điều tra thu thập chứng cứ Sau đó, bọn họ liên hệ với Bùi Hồng Hiên Mời dự hội nghị lần nữa Bàn bạc hành động kế tiếp Bùi Hồng Hiên nghe báo cáo các mặt sông Ngẫm nghĩ một lúc lâu sau mới nói Tạm thời để vụ tai nạn xe cộ này xuống Trước cứ thẩm vấn Hoàng Ina đã Đúng vậy Hiện tại Hoàng Ina là nhân chứng quan trọng nhất Mênh mối từ miệng của ta So với văn bản lưu trữ trong máy tính Có giá trị hơn Theo tin nhận được từ bệnh viện Tình trạng thiên thể Hoàng Ina đã có chuyện biết tốt đẹp Tinh thần cũng mồ nịn hơn nhiều Hiện tại muốn thẩm vấn hay không vấn đợi ý kiến của anh Lương Tuấn Đào cảm thấy bản thân mình và Hoàng Ina Có quan hệ đặc biệt Chuyện thẩm vấn giao cho Bùi Hồng Hiên Thực hiện vẫn thích hợp hơn Hắn chờ nghe kết quả là được Được Bùi Hồng Hiên gật đầu nói Vụ án chết này giao cho tôi phụ trách Cậu chuẩn bị tháng sau đến tam giác vàng hành động Lương Tuấn Đào nao nao hỏi tào lão thách vẫn kiểm soát Cục diện tam giác vàng chứ Đã khống chế được đại bộ phận Trên địa bàn tam giác vàng Độ cùng hoác ra địa vị ngang nhau Còn muốn lệch đổ Hoác Sa, còn cần chúng ta tiếp viện và chỉ đạo. Cân nhắc trước kia, cậu làm dạo nhuệ khí của Hoác Sa tại biên giới. Lần này các lão lãnh đạo quân bộ quyết định để cậu đi phối hợp với lão thất, hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Bùi Hồng Hiên cực kỳ coi trọng Lương Tuấn Đào. Ông tin rằng không có chuyện gì mà người chạy tuổi trước mắt không làm được. Lâm Tuyết im lặng lắng nghe, cô biết trong hành động lần này Lương Tuấn Đào sẽ mang mình theo. Cũng biết hành động lần này rất nguy hiểm. Cô sẽ theo hắn đến Tam Giác Vàng Diệt sư ổ động Hay tiếp tục ở lại thủ đô Hoàn thành mục tiêu đưa Mạc Sự Hàn vào ngục giam đây Bùi Hồng Hiên như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tuyết Ông liền nói tiếp Căn cứ vào tin tức mọi mặt Chứng tỏ rằng Mạc Sự Hàn và Hoác Vân Phi Có quan hệ không đơn giản Hiện nay chỉ thiếu chứng cứ chính xác Nếu Hoàng Ina có thể cung cấp phương diện này Có thể suy xét việc bắt Mạc Sự Hàn Đưa hắn đến quân bộ thẩm vấn Nói cách khác Chỉ cần có thể tìm kiếm lỗ hỏng của Hoàng Ina bên này, sự việc sẽ tốt lên rất nhiều. Trầm mặc một hồi, lâm tuyết nói với Bùi Hồng Hiên. Báo cáo thủ trưởng, tôi còn chuyện quan trọng muốn báo. Nói đi. Bùi Hồng Hiên nhìn đồng hồ Thụy sĩ trên cổ tay, ông chuẩn bị phải rời đi. Trong lúc Mạc Sở Hàn bắt cóc tôi, hắn từng đưa tôi tới một sông bạc dưới lòng đất, quy mô sông bạc kia rất lớn, bên trong chướng khí mù mịt, vừa cung cấp đồ dùng bài bạc, sân bãi còn phục vụ tình d Tôi cảm thấy hẳn là nên nhanh chóng điều tra chỗ đó, phá bỏ nơi tàng trữ dơ giấy ô nhiễm. Khi Lâm Tuyết đi vào sòng bạc, trong lòng đã thì nhất định sẽ tìm cách hạ nó. Nhưng do quá bệnh rộn, rối dám với mạng sự hàn và những chuyện khác, hiện tại cô mới tìm được cơ hội báo cáo tình hình với gốc trên. Nói xong những lời này, cô phát hiện ra sắc mặt Bùi Hồng Hiên trở nên hơi kỳ quái, sắc mặt Lương Tuấn Đào cũng quái lạ, hai người không ai nói gì. Sao thế? Lâm Thuyết cảm thấy sự khác thường Quan sát hai vị lãnh đạo cao cấp trước mắt, hỏi Chẳng lẽ mặt này có chỗ không thể cho ai biết hay sao? Bùi Hồng Hiên ngẫm nghĩ một chút, mới nói Được, tôi biết rồi Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi Lâm tuyết nhìn bóng sáng Bùi Hồng Hiên biến mất, mới hỏi Lương Tuấn Đào bên cạnh Xảy ra chuyện gì thế? Em cảm thấy ông ấy có chút mết hứng Lương Tuấn Đào cũng không biết nên giả thiết với cô thế nào cho phải Hắn trầm ngâm trầm chốc lát, mới nói Chuyện xong bà kia em đừng quản Vì sao Lâm tuyết những đôi mi thân tú Rốt cuộc hơi hơi hiểu ra Có phải các anh quen biết ông chủ sao hội trường không Nói xong Không thấy Lương Tuấn Đào trả lời Cô liền cười lệnh nói Quả nhiên là quan lại bao che cho nhau Còn nói cái gì mà nhân dân Là con em bộ đội Các người thấy bản thân mình xứng với dân hiệu này sao Lương Tuấn Đào đành chịu Hắn bảo toàn bộ cảnh vệ binh trong phòng hội nghị ra ngoài Rồi nhọi giọng nói Không những anh và Hồng Hiên Quen biết ông chủ sau hậu trường Thực ra em cũng quen đấy Quyển 2 chương 17 Lén lút Lâm Tuyết cũng quen chủ nhân Sông Bạc Ư Cô rất bất ngờ Ngẫm nghĩ trong dốc lát Suốt cục nhìn không được mà hỏi Là ai vậy? Là Lãnh Bên Lương Tấn Đào ra dấu chớ lên tiếng Nhắc cô đừng nói lung tung Đây là thông tin tuyệt mệt Không cho phép tùy tiện tiết lộ ra ngoài Lâm tuyết kinh ngạc đến mức ngổn ngang Quả thực không biết nên làm thế nào cho phải lẫn bên Chính là vị thiếu tướng không quân Cao cao tại thượng kia Vị Mỹ Nam tuyệt sắc khuyên quốc khuyên thần Đồng thời cũng là đứa cháu vàng của phó chủ tịch lễn Kẻ có được nhiều thân phận chói mắt Là thiên tri Kiều tử Cũng làm ăn bệnh thì sao Anh ta mà lại ngầm kinh dân trong bạc ư Nói không phải nghe từ chín miệng lưng tuấn đào Cô hoàn toàn không tin đây là sự thật Em đừng nghĩ quá xấu về chuyện này, thật ra lễn bên Kinh Xuân bất chính không phải vì mưu lợi cá nhân. Lực Tuấn Đào gãi gãi đầu, thử giải thích một số điều ít người biết đến cho Lâm Tuyết nghe. Em biết không, rất nhiều tham quan hoặc tội phạm dù biết rõ chúng có tội nhưng không tìm thấy chứng cứ, trong thời gian ngắn chẳng có cách nào buộc chúng vào phòng pháp luật. Không nói về ai khác, như mà Sở Hàn mà nói, hắn là kẻ tình nghi mưu sát Lý Huy, cũng là đồ sỏ gián tiếp hại đại ca anh. Gặp chuyện không may, đương nhiên, anh hẳn không thể giết hắn ngay lập tức. Nhưng luật pháp không cho phép, còn coi trọng cái thứ chứng cớ chó má gì đấy, còn đòi quy trình pháp đỉnh, tóm lại là một đống lớn những chuyện vật vẫn vô tích sự. Đợi đến lúc mọi thứ được chuẩn bị ổn thỏa, để có thể định tội, thì đoán rằng hắn cũng đã lớn tội mà chết. Lâm tuyết yên lặng, cô biết trong pháp luật tồn tại rất nhiều lỗ hỏng. Hơn nữa, bộ phận hình chính làm việc lề mề kéo dài, quan lại đường đậy cho nhau. Gặp án chết, khó giải quyết hoặc đụng chạm phải người có bối cảnh, có quan hệ tương hộ lẫn nhau thì giữa chừng sẽ phát sinh biến cố Đợi đầy đủ chứng cứ, tiếp tục thông qua tòa án xét xử rồi đưa ra phán quyết công bằng thì quả là một quá trình phiền phức xa xôi Lẫn bên chuyên giết tham quan hoặc xã hội đen tội ác chồng chất tốc độ tự hình tội phạm của anh ta nhân hơn quân đội nhiều Chỉ cần xác định mục tiêu, tối hôm đó đã có thể thực hiện Làm những kẻ cặn bã đó không có cơ hội trốn chạy, lấy lại công bằng cho người vô tội bị những tên độc ác kia hạ chết. Tuy Lương Tuấn Đào không nhúng tay vào chuyện của Báo Bày, nhưng hắn sắp tôn trọng sự lựa chọn của lãnh bên, hắn cảm thấy đây là việc chính nghĩa hạ lòng hạ dạ. Lâm Tuyết vẫn nhiên lặng, trong lòng cô vô cùng khiếp sợ, hóa ra bên trong quân đội có vẻ ngoài vẻ vang trái mắt lại tồn tại nhiều mờ ám đến vậy, giống như dưới lòng đại dương mênh mông là những lớp sóng hỗn loạn, phức tạp quỷ bí khiến người ta không ngờ nổi. Báo bầy là tập đoàn sát thủ số 1, số 2 trên thế giới, nuôi dưỡng, sàng lọc, tròn lựa trên toàn thế giới những sát thủ cao cấp nhất. Muốn tập đoàn sát thủ hoạt động, chắc chắn cần lượng vốn quay vòng. Tiền vốn này chủ yếu từ hai nguồn, thứ nhất dựa vào người dân tự giác quên tiền, thứ hai chính là buôn bán bất chính. Để duy trì sự ổn định và giữ trữ tài chính cho báo bầy, đầu báo chỉ có thể nhúng tay vào hắc đạo. Lâm Dứt càng nghe càng kinh ngạc, cô nhìn không được liền cắt lời Lương Tuấn Đào. Nhân dân quyên tiền là thế nào? Kết một khoảng thời gian, báo bể sẽ lệ kê tên một đám khốn nạn, tội ác chồng chết. Ai muốn những kẻ bại hoại này chết thì quên tiền vào tài khoản gắn tên hắn. Đến thời điểm, tài khoản nào nhiều tiền nhất sẽ chứng minh kẻ kia đáng chết nhất. Quả thực, Lâm Thích từng nghe qua lời đồ này, nhưng cô không ngờ trên thế giới thật sự tồn tại chuyện ấy. Xã hội thời nay cũng có hiệp khắc chính nghĩa vì người dân mà diệt trừ những khối u ác tín mà pháp luật không có biện pháp đụng vào. Những việc nghĩa ấy chắc chắn cần phải có thế lực và bối kiện cường đại. Bằng không, hoàn toàn không thể ngầm chống lại thế lực hắc ám. Quyên tiền cũng không ổn định, số thu vào không thể thỏa mãn được hoạt động của báo bầy. Đầu báo tham gia bôn bán bất chính cũng là vì bếch đắc sĩ. Làm ăn phi pháp thường liên quan đến ma túy, cá cược súng ống đạn dược. Đầu báo không muốn dính vào ma túy và súng ống đạn dược nên chỉ có thể đặt chân vào giới cá cược Hoàng cung ngầm mở ra, nhắm vào đám cá sấu lớn. Muốn qua cửa phải được bạn bè và khách thẻ VIP dẫn đến Trong sông Bạc Chỉ có người tiêu phí ít nhất hơn ngàn vạn đồng Mới có tư cách được nhận thẻ VIP Sông Bạc vốn không buôn bán với quần chúng bình dân Nên em yên tâm Nó sẽ không phá hỏng cuộc sống bình thường của người dân Hạ cố đến nơi đó ngoài cá sấu lớn Cao hơn còn có tham quan và lão đại xã hội đen Dân chúng bình thường và nhà giàu nhỏ Hoàn toàn không dám đặt chân đến Lâm tuyết tiêu hóa những tin tức này Nếu không phải chính ta nghe thấy Quốc quả thực không dám tin Thế giới vốn không có chuyện công bằng trọn vẹn Hóa ra muốn biểu dương chính nghĩa Ngay thẳng cũng cần hắc ám tà ác trợ giúp Nói xong Lâm tuyết đào vút tay Ngựa mặt dựa vào lưng ghế Cười khổ Những bí mật này có đến chết cũng không thể nói ra Hôm nay anh đã nói thật hết với em Nếu bị lẫn mình biết được Thì sao Lâm tuyết tức thì hơi hơi căng thẳng Cô nắm chặt bàn tay trắng trẻo, lo lắng hỏi Han: "Anh ta có thể trợ mật giết chúng ta diệt khẩu hay không?" Là sĩ quan quân đội cấp cao, bất kể động cơ có phải vì giúp đỡ chính nghĩa hay không, chuyện ngầm nuôi giấu sát thủ Kim Nhân trong bạc nếu bị tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có một trận dằn pha sóng gió to lớn, đâu phải người nào có năng lực cũng cứu được sống to. Ha ha. Lưỡng Bính nhịn không được cười rộ lên, hắn cảm thấy dáng vẻ căng thẳng của cô cực kỳ đáng yêu. Hắn sắp lại gần, đáy mắt gấp lấn tràn ra chút ô nhu, tiếng nói trở nên vô cùng nhỏ như gió xuân lướt qua mặt. Lo lắng trời nà. Lâm tuyết lướt hắn một cái, qua mặt đi không để ý tới lời trêu trọng, cô hỏi sang chuyện khác. Chuyện này, Bùi Hồng Hiên có biết không? Bùi Hồng Hiên có vẻ cũng biết sự tình, nhưng ông ta không tình nguyện đi sâu nghiên cứu, nên mới để Lương Tuấn Đào nói cho cô biết những điều này sao? Lương Tuấn Đào ngồi dậy, vừa thu thập tài liệu vừa nói. Lễn Hương, chị họ Lễn Bên là vợ Bùi Hồng Hiên Mẹ Lễn Bên là cô ruột của Bùi Hồng Hiên Lâm tuyết không nói gì Quả nhiên đúng là một mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ Và giao thiệp siêu cường Sợ rằng rất khó toàn vẹn được công việc bất chính quy mô lớn như vậy Bà xã nhớ giữ bí mật đó Nhớ kỹ mình là quân nhân Chú ý không thể tùy tiện tiết lộ về cơ mật Lương tuyến đào vừa định tiếp tục săn dạy cô vài câu Thì di động rung lên Hắn cầm lấy nhìn vào giải số xa lạ Tiện tay ấn nút nghe điện Alo, ai thế? Anh đang ở đâu? Từ điện thoại truyền ra một giọng nói tội nghiệp như sắp khóc Em rất sợ Là Hoàng Ina Lương Tuấn Đào ngược đầu nhìn lâm tuyết theo bản năng Người kia có vẻ cũng không để ý xem hắn đang nói chuyện với ai Em dùng di động của ai gọi cho em thế? Đây mới là việc Lương Tuấn Đào quan tâm nhất Rõ ràng hắn đã bảo người trong coi Hoàng Ina cho tốt Không để cô ta liên lạc với bên ngoài Anh đừng giận, em, em dùng điện thoại của bạn anh Giọng Ina cẩn thận như sợ nói ra một chữ Sẽ chọc giận khiến Lương Tuấn Đào cúp máy Anh có thể đến gặp em không? Trừ anh ra, em không muốn gặp ai hết Dù là người của quân đội đến thẩm vấn Em cũng không nói gì Cùng lắm thì em sẽ tự sát Đừng quá khít Lương Tuấn Đào biết thân thể Hoàng Ina không khỏe lắm Hơn nữa, hiện tại bị kích thích có thể xúc động gây ra cực đoan Em phải phối hợp với quân đội để điều tra Trên thủ sự quan hồng Không, bọn họ không ai hiểu em Chỉ em mới có thể hiểu được em Xin nên nế, đến gặp em đi Gặp anh cái gì em cũng nói Hơn nữa, em còn có thể giúp em đối phó Với hoác gia Giọng Hoàng Yna ngập tràn sự kích động thẳng thắn nào đó Tuấn Đào Em có thể cung cấp tin tức liên quan đến hoác gia cho em Lương Tuấn Đào nghe vậy liền ngận người theo bản năng Quả nhiên, Hoàng Yna có quan hệ với hoác gia Cô ta chính là nội gián Mà hoác gia phải đến Xác định được điểm nhỏ này Trong lòng hắn ngỗ vị trộn lẫn Nhất thời im lặng không nói gì Suốt cuộc chuyện gì xảy ra Mà khiến Hoàng ina phản bội quân hiệu Phản bội tín ngưỡng Bị Hoác ra lợi dụng Nhưng Lương Tuấn Đào không hình cô ta Ngược lại trong lòng còn dâng lên một sự ái náy nhỏ Vì hắn mà cô ta mới rơi vào tay Hoác gia Chắc chắn chịu không ít đau khổ Hoác gia nổi tiếng ác độc Cô ta bệnh tật lâu ngày Phần nhiều cũng có liên quan cùng chuyện này Không biết cô ta đã chịu bao nhiêu giày vòi ra tấn vô nhân tín mà đền khuyết phục. Chờ chết cũng chốc một gấp xa. Ina, nghe em thẳng thắn như vậy, anh rất vui mừng. Cảm ơn em vì lạc đường vẫn biết quay lại. Lương Tuấn đào cố gắng an ủi cô ta hai câu. Nếu em có thể phối hợp tích cực đào ra nội tín hoặc xa, lập nhiều chiến công, anh sẽ thay em xin lãnh đạo đoái công trục tội, giảm nhạy hình phạt. Được, em sẽ... Em sẽ cung cấp trên tất cả tin tức và minh mối em biết, nhưng không phải để đạt được gì, cũng không vì giảm bớt hiền phạt, mà là vì em. Hoàng Y khẽ quát lên, cô ta nức lở nói. Vì em, em tình nguyện làm mọi việc, dù bị hoác gia phân thây em cũng muốn giúp em diệt trừ khối u ác tín này. Đối với Lương Tuấn Đào mà nói, chắc chắn những lời kia rất hấp dẫn. Dù sao, hắn đang dốc sức toàn bộ đối phó với hoác gia, cần có một người tay trong biết rõ tình hình đối phương. Hiện giờ, Hoàng Ina đã bị quân bộ khống chế, tin rằng cô ta sẽ không gian trá. Nếu cô ta lạc đường còn biết quay lại, chủ động giao ra tin tức quan trọng cũng có khả năng muốn tranh thủ cơ hội lập công. Được, anh đến ngay. Lương Tuấn Đào sau khi trầm ngâm liền đồng ý, còn dặn dò. Em giữ cảm xúc ổn định, đừng kích động, chú ý thân thể nhé. Cảm ơn anh có lo lắng cho em, bệnh em lập tức tốt lên phân nửa rồi, nhưng chỉ mình anh qua đây thôi, em... Em không muốn thấy lầm tuyết. Hoàng Ina lại nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Được. Lần này, Lương Tuấn Đào rất sung sướng ứng thuận cúp máy, hắn lại dùng điện thoại quân tuyến trên bàn bấm số của bệnh viện quân khu, trực tiếp săn giải người ở bên kia một chập. Lập tức điều tra rõ cho tôi, Rốt cuộc ai đã cho Hoàng Ina mượn di động dùng. Tuyệt đối không đơn giản. Còn nữa, toàn bộ y tá, bác sĩ phụ chất phòng bệnh, cả cảnh vệ trong coi tạm thời rời cơ vị công tác để điều tra. Thật đáng giận, không dễ chịu gì khi đưa ra cảnh báo, nhóm người kia lại lây lộng đến mức dám không đặt mệnh lệnh của hắn vào lòng, nhắc nhở họ chút, chấn lần sau lại quên. Lâm tuyết hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Anh muốn đến bệnh viện quân khu, Hoàng Yna nói có tin tức quan trọng báo cáo cho anh. Cô ta tình nguyện giúp đỡ hành trình tam giác vàng của anh. Lưu Tuấn Đào nói xong mới ngồi ra, hắn nói với cô, em cũng cùng đi đi. Nhưng trước hết đừng để cô ấy thấy em, đợi em lấy được thông tin, sau đó sẽ cùng nhau trở về. Sau phòng bệnh đều gắn thiết bị theo dõi, Lương Tuấn Đào muốn Lâm Tuyết xem qua màn hình để chấn việc khi hắn ở một mình bên cạnh Hoàng Ina sẽ tạo thành hiệu lầm khó xử. Mọi chuyện đều hiện ra trước mắt Lâm Tuyết khiến cô biết được giữa người đàn ông kia và Hoàng Ina chỉ thuần túy là giải quyết công việc, không tồn tại bất cứ sự ái muội nào. Cô đương nhiên hiểu dụng ý của hắn, nhẹ dương môi nói Không cần thiết em phải đi, không đi cũng phải đi. Lương Tuấn Đào hiểu cô gái nhỏ này ngoài mặt không quan tâm, thật ra là thường để bụng. "Bà xã, em thích em căng thẳng với em." "Thối thật, em chẳng muốn căng thẳng với em, ai thích thì nhận đi, cam đoan rằng em không nhỏ mọn." Lâm Tất tùy ý mở miệng đùa cùng Lương Tuấn Đào, thế ra trong lòng có chút cảm động và ấm áp nho nhỏ, hắn đã bắt đầu để ý đến cảm nhận của cô, cũng cố gắng chớ làm cô đau lòng thất vọng. Nên ra dụng tâm của hắn Lâm tuyết thấy cả người ấm áp vui vẻ Tâm tư như chơi từng trống rỗng như vậy Đồ đàn bà thối không biết xấu hổ Lừa gạt tôi Cô sẽ không được chết tự tế đâu Thẩm dân dân tận lực mắng nhất Hoàng Ina Còn vươn tay tốn mái tóc quan dài hung hăng lôi kéo Hoàng Ina bẹt tình suy yếu Đâu địch nổi thẩm dân dân Xuất thân từ quân đội Ngay cả chống đỡ cũng không thể Đành từ cụ họng ra tiếng hồ cứu mạng Người đâu cứu mạng mưu sát rồi Lập tức tiến có y tá và cận vệ viên, nghe thấy xong vào kéo hai người ra, lúc này mới phát hiện mặt mũi Hoàng Ina đã bầm dập, mái tóc quan xinh đẹp đã bị nhổ vài túm. "Đừng cản tôi, tôi muốn đến giết người đàn bà ti tỉ không biết xấu hổ kia." Thẩm Dật Dật cực kỳ phẫn nộ, đồng thời ông thẩm hận bản thân mình rốt nát, sao lại dễ dàng bị Hoàng Ina đùa giỡn như vậy chứ? Được lắm, ấn tượng của Lương Tuấn Đào với cô ta chắc chắn càng kém hơn, ngẫm lại bản thân bị lừa mà cô ta xúc động muốn liều mạng với Hoàng Ina. Hoàng Yna được nhân viên chữa trị và chăm sóc kéo ra Cô ta vuốt vút mấy súng tóc bị giật khỏi da đầu Rồi đáp trả kẻ phẫn nộ đang gào to thẩm dân dân kia Tôi nói mượn điện thoại di động của cô gọi cho người đàn ông của tôi Sao hả? Người yêu tôi chỉ có một, chính là Lương Tuấn Đào Cô cho dòng là ai chứ? Đồ điếm thối, dám cho chồng tôi Thẩm dân duyên giận đi lên, cô ta phát hiện nếu dùng tâm cơ và thủ đoạn Thì so với người đàn bà trước mặt, cô ta thật sự kém xa Không phải cô nói cô có người đàn ông khác sao Không phải cô nói đã vứt bỏ mọi ảo tưởng với lương ca ca ư Không phải cô nói cô cam lòng rời đi sao Thẩm Duyên Duân Một giọng nói vẫn nổ đột ngột vang lên Cắt đứt lời chỉ ruộng của Thẩm Duyên Duân Hóa ra chính cô cho cô ấy mở di động Quá to gan Cô có chút tín tự giác và kỷ luật nào của người lính không Có phải không muốn lan lộn trong quân đội nữa không Thẩm Duyên Duyên vừa nghe thấy giọng nói này Trái tim dường như nhảy lên một cái Quay đầu lại phát hiện ra Lương Tuấn Đào Dẫn thêm vài sĩ quan cấp tá Đã đi vào phòng bệnh Cô ta vội thu lại sự ngang ngược Thay bằng vẻ mặt oan ức Khóc lóc chạy lên cáo trạng Người đàn bà họ hoàng kia Thật sự rất xấu xa Cô ta gạt em Cô ấy lừa cô ư Lương Tuấn Đào hình không thể ném cô gái ngực bự ngốc ngất này Từ cửa sổ sát đất ra ngoài Não cô ngắn à Sao là để cô ấy gạt mình Di động là bị cô ấy lừa đi chứ Không phải bị cướp à Lương ca ca, em sai rồi, rất xin lỗi, sau này em sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo. Thẩm dân dân khổ không nói nên lời, bởi vì lý do bị lừa thật sự khó coi. Đâu thể nói cô ta mong Hoàng ina được người yêu cứu đi, sau đó sẽ am sát lâm tuyết. Những lý do này không thể nói ra. Muốn chất thì sách người đàn bà kia quá xạo hoạt. Mấy vị sĩ quan nhìn không được mà cười rộ lên, bởi lời thẩm dân dân nói, khiến họ nhớ tới một câu kỳ kinh điển được lưu truyền rộng rãi. Không chết quốc quân quá vô năng, chỉ đồ thừa cộng quân quá giả hoạt. Thấy mọi người cười thành tiếng, Thẩm Sen Sen càng cảm thấy mất mặt, cô ta đâu được người này, cứ dùng hai tay che mặt mà khóc lớn lên. Lương Tuấn Đào muốn nói lời vô nghĩa, hắn khoát phất tay bảo người đưa Thẩm Sen Sen đi thẩm tra. Báo tin cho quân bộ, nghiêm khắc xử phạt cô ta tội trái quân kỷ. Thẩm Sen Sen vừa nghe đã tròn mắt, quên cả khóc. Lên trước xử phạt, khiến cô ta mất quên hàm mà vất vả lắm mới đạt được khi tốt nghiệp. Lần này sự phạt tiếp, cô ta có thể bị khai trường xuất ngũ không đây? Ngẫm thôi mà cả người lại như băng, bất chấp mặt mũi tự tôn, cô ta tiến lên liều lĩnh ôm lấy Lương Tấn Đào, khóc rồng. Lương ca ca, đừng giao em cho quân bộ, hu hu em không muốn rời khỏi quân ngũ, em không muốn sai anh. Rời khỏi quân đội không đáng sợ, đáng sợ chính là không còn có cơ hội gần gũi với chiến thần nữa, làm sao bây giờ? Đã đưa cô ta đi chưa? Lỗ tay các anh đứt hết rồi à? Lương Tuấn Đào đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Dân Dân đang ôm chặt lấy mình, hắn chỉ giống lên với người bên cạnh. Những sĩ quan và cần vệ vội bước lên phía trước kéo Thẩm Dân Dân ra, sau đó hai sĩ quan liền cứng sắn đưa cô ta đi. Đợi tiếng khóc lóc và âm lượng lớn của Thẩm Dân Dân dần biến mất, Hoàng Y Na mới sửa sang mái tóc, cô ta dùng dòng nói pha lẫn bất đắc sĩ nói Tuấn Đào, em xin lỗi, để có thể gặp anh, em buộc phải dùng hạ sách này. Nhưng em phải tin em, lúc ấy là thẩm dân dân cam tâm tình nguyện cho em mượn điện thoại. Lương Tuấn Đào luôn tán thượng những người khôn khéo dội dàng. Bất kể là đàn ông hay đàn bà, nhưng nếu có cái não heo, dù xinh đẹp cũng chỉ sợ khó nhận được sự coi trọng của hắn. Hoàng ina năm đó, giữa hoa thơm cỏ lạ khiến hắn có vài phần kính trọng, phần lớn nguyên nhân vốn do cô ta thông minh lên lợi. Em biết rồi. Lương Tuấn Đào còn biết giờ phút này Lâm Tuyết đang theo dõi, thu hết mọi chuyện phát sinh trong phòng để vào mắt. Để tránh chọc cô không vui, hắn cố gắng duy trì khoảng cách với Hoàng Ina. Tuấn Đào Hoàng Ina chậm rãi đến ghiền hắn, hai tay mở ra muốn ôm chầm người đàn ông chốc mặt. Lương Tuấn Đào vội lắc mình náy chấn, nghe mặt nói Có chuyện gì em cứ nói thẳng, xin em tự trọng chút, anh là người có vợ rồi. Hoàng Ina tức giận cắn chặt môi, nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra bộ dạng đau lòng bất đắc dĩ. Cô ta dùng ánh mắt yêu thương nhìn hắn, lã chả trực khóc. Anh không cần nhắc nhở em từng giờ từng phút Em sẽ không gây ra chuyện gì đâu Vì trong lòng ngựa ngập với cô ta Lương Tuấn Đào cứ luôn không hỏi Hai năm nay cô ta đi đâu Hoặc đã trải qua những chuyện gì chung Quy hắn cảm thấy thương tổn đã tạo thành Hỏi nhiều cũng vô ích Hắn không thể hứa hẹn gì với cô ta Cũng sẽ không có hỏi về cô ta đã trải qua như thế nào Nhưng hắn biết Hiện tại Hoàng Ít để nói thẳng những chuyện hai năm nay với mình Hắn không biết mình có dũng khí để đối mặt hay không Bởi mọi thứ cô ta gặp phải Đều là vì hắn Tuấn Đào Hoàng Ina dùng hai tay che mặt Xíu rít khóc nhỏ Em Em bị người ta lên phiên cưỡng bức Lương Tuấn Đào nhìn vệ mặt bi thương bất lực kia nhịn không được mà tiến ghiền về trước Hắn vơn tay muốn giữ chặt cô ta Nhưng lại chậm rãi rút tay về Nắm thành quyền trước ngực Hắn thề nhất định phải nhộ tận gốc hoắc ra Tuyệt đối không cho khinh suất tha thứ mỗi người họ hoắc Hu hu hu Hoàng Ina khóc đến hụt hơi Bỏ tay xuống Sẹ mặt đã đầm đìa nước mắt, cô ta khóc lóc kể với Lương Tuấn Đào. "Thân thể em đã hoàn toàn suy sụp vì gặp phải rất nhiều sự tra tấn và lăng nhục không đếm nổi, Tuấn Đào, anh có thể tha thứ cho em không? Em thật sự chống đỡ không nổi." Lương Tuấn Đào là người đặt ông trọng tình trọng nghĩa, rốt cuộc nhịn không được, hắn vươn tay nắm chặt tay cô ta, ế hầu oết ức lên xuống, thật lâu sau, hắn nói với cô ta. "Em kể hết toàn bộ những gì em biết ra, yên tâm." "Gói nở đi, đừng ai nghĩ tới việc động đến em." Hắn không xét việc Hoàng Ina phản bội mình, bởi thủ đoạn của Hoắc gia quá ác độc, người có thể chịu đựng đều đã chết hết. Ngược lại, Lương Tuấn Đào còn thương tiếc ái náy với cô ta, hắn cảm thấy mọi thứ cô ta gặp phải đều không khỏi liên quan tới mình. Hoàng Ina chỉ chờ những lời nói này, đúng lúc nhào vào ngực hắn khất tiếng khóc lớn. Lương Tuấn Đào vẫn còn lý trí, nhưng hắn thật sự không đành lòng đẩy cô ta ra. Quay đầu nhìn camera một cái hắn dùng ánh mắt ý vị thâm trường hi vọng Lâm Tuuyết có thể hiểu cho mình đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra Bùi Hồng Hiên dẫn theo vài kiện vệ thân kiện bước tới thấy lương Tuấn đào cũng ở đây hơn nữa Hoàng inna còn ở trong ngược hắn ông ta không khỏi giật mình mày kiếm nhếng lên đào tử Bùi Hồng Hiên tr chồngọng quát một tiếng Lương Tuấn Đảo thấy Bùi Hồng Hiên liền biết ông ta chuẩn bị thẩm vấn Hoàng ina Hắn vừa muốn nói chuyện, Hoàng Inna trong ngực đã nổi điên ôm chặt hắn, giống như sợ tới mức mất hồn mất phía. Tuấn Đào, em sợ, em không muốn thấy người lạ, đừng giao em cho người lạ, chứ em ra, em không muốn gặp ai khác. Hoàng Inna sợ hãi, xúc vào trong ngực, Lương Tuấn Đào không chịu thò đầu ra. Lương Tuấn Đào không đền lòng để cô ta tiếp tục bị kích động, liền vỗ về sóng lưng, an ủi. Đừng sợ, có anh ở đây, không ai đưa em đi đâu. Bùi hồng hiên nhìn tình hình, biết lương Tuấn đào lại sự trí theo cảm tính, ông ta vội nghiêm khắc nhắc nhở. Đào tử, đừng quên cậu có trách nhiệm của người lính, không thể làm theo cảm tính. Cậu và Hoàng Ina có quan hệ đặc biệt, tình cảm cá nhân của cậu với cô ta sẽ quấy nhiễu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phán đoán, để tôi thẩm vấn cô ta. Không, tôi không cần. Tuấn đào, em sợ, em sợ những người đàn ông hung thành ác sát, thấy bọn họ em lại nghĩ đến việc mình bị... Hú hú. Hoàng Ina khóc đến hột hơi, làm tổ trong ngực Lương Tấn Đào không chịu ra. Đầu óc Lương Tấn Đào càng loạn hơn, hắn cố ý để Lâm Tuyết quan sát cuộc trò chuyện của mình với Hoàng Ina vì sợ cô ghen tuông. Nhưng hiện giờ, hắn ôm Hoàng Ina vào lòng, thật sự là tự mình đào giếng trôn mình, tự gây nghiệt không thể sống được. Sớm biết vậy, chỉ bằng đừng vẽ vời thêm chuyện. Lâm Tuyết chậm rãi đứng dậy nói với kiện vệ đang trong coi phòng theo dõi. Anh nói với Lương Thủ trưởng rằng tôi có việc đi trước, bảo ấy ấy cứ bệnh rộn đi. Nói xong, Cố Lục nhìn hình ảnh trên video lần cuối, Bùi Hồng Hiên đang tức rời khỏi phòng bệnh, có thể nhận ra, Lâm Tuấn Đào đã từ chối để ông ta thẩm vấn Hoàng Ina, hắn điển tự thân rất mã. Khóe miệng lông tuyết hé ra một tia mỉm mai, từ xưa ên hồn khó qua ải nhân, lần này quả nhiên không sai. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Tuấn đang đi trở về quân khu thì đột nhiên nhận được điện thoại của Vân Đoá gọi tới. Lâu rồi, cô không liên lạc với cô bé. Lâm tuyết theo bản năng cho rằng Cô bé đã xảy ra chuyện Vội vàng nhận điện thoại Vân đoá tìm chị có việc sao Bên trong chuyển ra giọng nói ngọt ngào Lâm tuyết em muốn gặp chị Lâm tuyết suy nghĩ một chút Nói Được cho chị để chị đi Cô lái xe tới một quán cà phê Đến chỗ ngồi được đặt sẵn Liền thấy không chỉ có Vân đoá mà Vân tư Hoa cũng ở đây Đáy mắt trong veo lẫn lẽo Cô bình tĩnh bước qua Lâm tuyết Đã lâu không gặp chị em rất nhớ chị Vân đoá nhật tình nhào đến Tặng cô một cái ôm chồng thật lớn Lâm tuyết vỗ vỗ vai con bé hỏi Gần đây em thế nào Không tôi Vân đoá chua cái miệng nhỏ nhắn mong chờ Đôi mắt sáng chuyển hướng qua Vân Thư Hoa Bên cạnh đang vẫn im lặng anh trai là do em đưa đến Chị đừng chất anh ấy không nói gì đã đến gặp chị nha Khóe miệng Lâm tuyết nở nụ cười nhạt nhạt Cô đáp lại Gì mà chất hay không chất chứ Em dùng từ nghiêm trọng vậy ư Lâm Thuyết đâu hy vọng Vân Đoá sẽ biết chuyện giữa mình và Vinh Thư Hoa Không nên để cô gái đơn thuần như thế Phải chịu đựng nhiều rối dám phức tạp ngay Lâm Thuyết bảo không ngại Vân Đoá hé ra nét mặt tươi cười Cô kéo Lâm Thuyết ngồi xuống rồi nói với bụi bàn Mang cho chúng tôi 2 ly làm sơn thêm đường 1 ly cappuccino không đường Còn có cả bánh bông lan mới ra lò nữa ba người ngồi chung thế này Từng là cận tượng quen thuộc Bây giờ lại như có khoảng cách nào đó, nhất thời không tìm thấy sự hòa hợp ăn ý như trước kia. Vân đoá suy nghĩ đơn thuần hơn, cô cũng không nghĩ nhiều lắm. Một tay kéo Lâm Tuyết, một tay kéo Vinh Thư Hoa, vui vẻ nói. Ba người chúng ta đã lâu không cùng ngồi nói chuyện phiếm rồi. Lâm Tuyết vỗ vỗ tay cô, của chất. Đều lớn cả rồi, còn như trẻ con. Chị Lâm Tuyết, sắp đến sinh nhật anh trai em rồi đó, chị chưa quên chứ. Vân đoá nhanh nhanh cái mũi nhỏ, ngang đầu về phía Lâm Tuyết. Cô vẫn nhớ bởi trong bệnh viện, Lý Văn San đã cố tìm tìm Lý Ngạn Thần để bàn bạc về dễ thông hành mời dựa sinh nhật cho Vân Thư Hoa. Ít lặng một hồi, cô ngưỡng đầu, khuôn mặt thân lệ mang theo một tiêu vui vẻ nhạt nhạt, nói. và ngày trước, chị đã chuẩn bị quà tặng cho Thư Hoa, tiếc rằng. Tiếc gì cơ? Vân đoá quan sát cô, phỏng đoán. Không phải bị thất lạc rồi chứ? Đáp đúng rồi, Lâm tuyết ghiệt đầu, nói. Do bị mặc sợ hàn bắt gốc, trong lúc hỗn loạn, quà tặng đã bị mất. Ôi, thật đáng tiếc. Vân đoá thời dài xong lại cảm thấy không bình thường, liền nói. Chỉ có thể mua lại mà. Rút lời, thấy lâm tuyết trầm mặt không nói, cô bé liền kéo cánh tay cô, lắc lắc năn nỉ. Chị tiểu tuyết, chị tiểu tuyết tốt bụng. Chị tặng em trai em quà sinh nhật được không? Đừng chống dậy như vậy. Lâm tuyết ngưỡng đầu, cô nhìn phiên thư hoa vẫn một mực im lặng không lên tiếng bên cạnh. Cười cười nói Được Thật chứ Hôm nay nhiệm vụ của Vân Đoá chính là vì anh trai mình cầu xin quà tặng Bây giờ mục đích đã đạt được Cô bé vô cùng thích thú mà uống cà phê Và ăn bánh ngọt mới ra lò Rất là vui vẻ Vân Đoá phấn chấn hơn nhiều so với lần trước Lâm Tuyết mừng thay cho cô Cùng cô gái nhỏ uống cà phê trong chốc lát Cô còn tiền thể khuyên bảo vài câu Em sớm nên thế này Nên bỏ xuống Không thể cứ tiếp tục xối xen Đời người rất ngắn, vui vẻ là một ngày, khổ sở cũng là một ngày, sao không sống vui vẻ chứ? Chị nói quá đúng, Vân Đoá núp một miếng bánh ngọt, cô nở nụ cười ngọt ngào. Em rất hy vọng một ngày nào đó, ba người chúng ta có thể rời khỏi thành phố này, ra nước ngoài định cư, còn mẹ em nữa, bốn người cùng sống chung, thật là vui vẻ biết bao nhiêu. Nếu nói trong cuộc sống còn có gì khiến lòng tuyết lưu luyến, thì đó là chút tình cảm ấm áp của cô đối với phần Mẫu. Tình cảm của cô và Vân Mẫu không khác gì mẹ con ruột thịt, ngay cả gì ruột cô là hứa tĩnh giao cũng không thể so được. Đối với Vân Đoá lại càng giống chị em, ngoài hai người bạn thân thiết lớn lên từ nhỏ bên nhau. Thư Khả đã phản bội Lâm Tuyết vì mặc sự hàn, mã đồng đồng cũng vì lưu dương mà xa lánh cô. Chỉ còn lại duy nhất Vân Thi Hoa từng khiến cô có cảm thấy có thể dựa dẫm vào người thân. Nhưng Lâm Tuyết biết mình không thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ vì cô vĩnh viễn không thể gạ cho Vân Thi Hoa. Yên lặng băn khoăn suy nghĩ, Lâm Tuyết có thể cảm nhận được ánh mắt của Vân Tư Hoa đào tới đào lui trên người mình. Cũng cảm thấy hình như em ta có chuyện muốn nói với mình, nhưng vài lần muốn nói lại thôi. Ăn nó rồi, cũng uống đủ rồi, Vân đoá nói với Lâm Tuyết. Tiểu Tuyết, chị ngồi với em trai em một lát, em có chút việc phải ra ngoài một chuyến. Lâm Tuyết biết cô bé cố tình tạo cơ hội để mình và Vân Tư Hoa ở chung, nhưng cô không muốn đơn độc đối mặt với người đàn ông kia. Lúc này sự nghi ngờ giữa hai người rất mệnh Xa cách ngổn ngang Nếu một mình đối mặt thì càng lệnh lẽo bế tắc hơn Chị cũng phải về quân khu Hai người cứ đi đi Lâm tức đứng dậy Đồng thời lễ phép mà lệnh nhạt nói với Văn Thư Hoa Em cứ chúc em sinh nhật vui vẻ trước Có lẽ sinh nhật anh em không thể tham gia Nhưng em sẽ chuẩn bị quà tặng Đến lúc đó Nếu em không có thời gian Thì sẽ bảo người mang qua cho anh Trong lòng ven tư hoa càng lẻ lẽo hơn, em ta cảm thấy khoảng cách giữa mình và lâm tuyết đang kéo dài với tốc độ của ánh sáng, càng kéo càng xa. Chấp mắt đã như cách mua sông nghìn núi, muốn tới ghen lần nữa, quả thực rất khó. Hóa ra tình cảm là thứ dễ hỏng, nó như đồ sứ trân quý, đã vỡ rồi, dù có phục hồi như cũ thì vẫn để lại vết nứt. Tiễn anh em ven ra xong, lâm tuyết đi dạo dọc trên con phố đông đúc không mục đích, hiện giờ cũng đâu có việc gì phải làm. Nếu nói còn tâm nguyện gì chưa thành ở thành phố này Thì đó chính là chuyện đưa Mọc Sợ Hàn vào ngục giam Nhưng không biết tại sao Đột nhiên cô thấy mất hết hứng thú Đối với việc mình vẫn kiên trì cũng trở nên lung lay Vì sao phải ném Mọc Sợ Hàn vào ngục giam nhỉ Vì cô hẹn hắn ư Vì cô sợ hắn sao Không có lý do nào đủ khiến cô thấy đúng tình hợp lý cả Càng nghĩ càng có cảm giác Có phải nếu cô chịu từ bỏ tất cả Xoay người bước đi Thì có thể cười vang một tiếng Bỏ lại sau lưng những thứ khiến mà thân hỗn loạn Phút bỏ thành phố trống rỗng không hề lưu luyến cô. Vô nghĩa, thật sự vô nghĩa, mỗi người đều có đối tượng để quan tâm, có việc để bận rộn, có mục tiêu của mình, chỉ có cô là không. Masahan có thứ khả, dù cô ta bị hủy dung, tình cảm của hắn với cô ta vẫn không đổi. Lương Tuấn Đào có Hoàng Ina, dù biết rõ Hoàng Ina là nội gián hoaxa phái tới, hắn vẫn thương yêu luyến tiếp cô ta, không nỡ để bất cứ thứ gì làm cô ta sợ hãi. Cô tính toán gì chứ? Cô đang làm gì đây? Tống mặc dàn vào ngục thì sao? Và chân bộ mặt thật của Hoàng ina thì thế nào? Cô rốt cuộc cũng chỉ là cây lục bình không gốc dễ, bồng bình vô định. Không đâu là trốn cho cô trở về, không nơi nào là nhà cô. Cuối cùng, đi mệt, Lâm Tuyết ngồi xuống cận bồn hoa sạch sẽ ở ven đường. Ít lặng nhìn màn đêm bao trùm thành phố. Ít lặng nhìn từng ngọn đèn neon sáng lên. Ít lặng hít hít hương vị đồ ăn lan truyền trong không khí. Đường phố đông đúc, Lâm Tuyết ngồi một mình một góc. Cô nhịn không được ngâm nga một ca khúc Tôi là một con nhím cô đơn Tôi dùng gai nhọn giấu đi sự tự ti Nghĩ rằng không tìm được đồng loại Nên mới sợ bầu trời tối đen Mặc Hàn từng hát bài hát này Mỗi khi hắn hát lên Đều đau buồn Cô sẽ gắt gao ôm chặt lấy hắn Muốn đổi sự cô đơn lệ lẽo của hắn đi Nhưng cô đâu biết Mình mới là người cô đơn nhất trên đời Ôi tôi thật không rõ Vì sao mỗi lần gặp cô Cô đều ưu sầu như vậy chứ Một giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên Lâm tuyết hạ đáy mắt trầm tư xuống Trước mắt cô xuất hiện đôi giày da xa xỉ bóng lưỡng Thuộc nhãn hiệu cao cấp Men theo đôi giày hướng lên phía trên Là đôi chân thôn dài thẳng tắp Và thân thể ngọc thụ lâm phong cao ngất nổi bật Đương nhiên còn có một khuôn mặt tuấn tú mê người Chết không định mạng Là Lưu Dương Lâm tuyết khẽ nhớng mi Sau đó mỉm cười không thần tiếng Lưu Dương nghiêng đầu nhìn cô hỏi Tôi rất buồn cười ư cô miệng Học bộ dáng bất cẩn đời của đối phương Cũng nghiêng đầu Vẹ mặt tựa như có chút khó hiểu Tôi không ngờ Anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi Chẳng lẽ Lần trước xảy sổ chưa đủ tàn nhẫn sao Nhiều ngày như vậy không thấy Lưu Dương Cô cho rằng Chí nhớ anh ta rất tốt Cắt Lưu Dương xỉ mũi coi thường Nói Không phải tôi sợ anh ta đâu Là không thèm so đo như anh ta thôi Gần đây tôi rất bền Hơn nữa Nhìn Tuấn Đào thực sự hơi đáng ghét Nên không tiếp tục gặp mấy người nữa Lâm tuyết phối hợp gật đầu theo Cô cũng không làm khó Lưu Dương Hóa ra là vậy Đương nhiên rồi Cô cho rằng tôi bị anh ta dọa sợ tới mức không dám xuất hiện ư Hoàn toàn sai lầm thập phần sai lầm Lưu Dương đến gần thân hình cao lớn cúi xuống Hứng thú quan sát cô Đột nhiên anh ta thấp dọn hỏi Có phải đạo tử là bệnh cũ tái phát hay không Nhân chi sơ Tính bản ác Người này đúng là tính xấu không đổi À Nhìn biểu hiện của cô là tôi biết mình đoán không sai Lưu Dương dứt khoát đặt mong ngồi cạnh cô Anh ta tùy tiện nói Vừa rồi cô hát rất dễ nghe Hát lại một lần cho tôi nghe chút đi Lâm Tức đứng dậy Sợ sang quân trang Nghe mặt nói Tôi phải về quân khu rồi Có cần phải vậy không Lưu Dương rất bất mãn liền đứng dậy theo Tôi vừa tới cô liền đi Quá không để mặt nhau Mặt mũi của em ta thì sao chứ Lâm tuyết không thèm để ý Xoay người vẫy taxi định trở về bệnh viện Rồi tiếp tục ngồi xe quân vụ về quân khu Đừng Lưu Dương đưa tay ra Nắm chặt bàn tay trắng nõn em ta không đợi cô giận dữ Đã mau miệng nói Đồng đồng cũng ở đây Chúng tôi đi đi ăn Cô cũng cùng đi đi Đồng đồng ư Lâm tuyết né khỏi tay Lưu Dương Như phản xạ có điều kiện Cô ngoái đầu nhìn chung quên Quả nhiên mã đồng đồng đã xuất hiện trong tầm mắt Bóng tối dần nồng đậm, nhưng bóng dáng quen thuộc của Mã Đồng Đồng vẫn rất rõ ràng. Mã Đồng Đồng tức thì đi tới, cười vô tâm vô phế như thường ngày. "Lục Dương, đồ há sắc này đã bảo thêm mình tới nhà hàng Pháp dùng bữa, trên đường thấy cậu ở đây, ấy nấy liền đi không đèn." Lâm Tất thấy Mã Đồng Đồng cởi mở, không có thành thái nhăn nhó của cô gái tuông, cô thoáng yên tâm, có lẽ ngày đó trong điện thoại, đối phương chỉ nhất thời cáu kỉnh nên mới ngắt điện thoại thôi. Dù sao con gái đang yêu, cảm xúc cũng hay thay đổi. Cậu đến mà quản lý tốt bạn trai của cậu đi Nếu anh ta không đạt tiêu chuẩn Mình khuyên cậu vẫn nên nhanh nhanh đá đi Rồi tìm anh chàng khác Lâm tuyết nửa đùa nửa thật nói Cô vẫn luôn không đồng ý việc mã đồng đồng Ở bên Lưu Dương Nhưng dù khuyên nhủ thế nào Mã đồng đồng cũng không nghe Đêm nay lại gặp nhau trong tình cả này Nhiều ít gì cũng có chút xấu hổ Lâm tuyết dứt khoát không chấn né Trực tiếp chỉ ra Lưu Dương chính là sắc phôi Gặp con gái liền rút chân không được Hôm nay là cô ngày mai có thể là người khác Tóm lại cô muốn bảo mã đồng đồng Nên chuẩn bị tâm lý trước Trái lại tôi muốn cô ấy bỏ tôi Nhưng cô ấy cứ dính không tha Còn tuyên bố nếu tôi vứt bỏ cô ấy Cô ấy sẽ chết cho mà xem Lưu Dương buông tay Quang trao lâm tuyết cái nhìn bất đắc sĩ Thật không Lâm tuyết không để ý tới en ta Mà quay đầu nhìn mã đồng đồng Giọng nói có chút u lẫn Đồng đồng cậu thấy em ta nói vậy Còn có tiền đồ hay sao Mã đồng đồng dạ vớ như không nghe thấy lời bọn họ, cô kéo tay Lưu Dương, nói Này, đã mời khách rồi, em và Lâm Tuyết đều đói bụng, anh mời chúng em một bữa ngon đi Đi thôi Lưu Dương cầu còn không được, anh ta liền nói với Lâm Tuyết Cô cũng đừng ngồi một mình, buồn xuân thương thu nữa, theo chúng tôi đi ăn cơm đã Khỏi kênh, hai người đi đi, tôi phải về quân khu Đương nhiên Lâm Tuyết không muốn đi theo làm bóng đèn toàn trở huống chi cô cảm thấy đang có khúc mắc xuất hiện giữa mình và mã đồng đồng Không được Vất vả lắm tối nay mới gặp nhau Không tụ tập thì chưa giải tán Dĩ nhiên lời nói giữ lại này là của mã đồng đồng Cô nắm tay Lâm Tuyết Kéo đối phương về chiếc xe bầu đỗ sau bồn hoa Xe của hai người dừng ở đây ư Lâm Tuyết giật mình Chiếc xe chỉ kết cô có một bức tường Vừa vản ẩn núp khiến cô không thấy được Đúng thế Mã Đồng Đồng vừa nói chuyện cùng Lâm Tuyết, vừa làm mặt quỷ với Lưu Dương, nửa đùa nửa thật nói. Người này thích nhất là làm mấy chuyện lén lút, ví dụ như lén theo dõi cậu, khi thấy cậu đơn độc suy sụp sẽ giả vờ như tình cờ gặp nhau, nghĩ đủ mọi cách thu hút cậu, dù suốt nữa bị ông xã cậu đánh rụng răng vẫn không nhớ lâu được. Lâm Tuyết nghe vậy liền liếc về Lưu Dương bên cạnh, người phía sau nhuốn nhuốn vai, khuôn mặt tấn tú tươi cười ngầm tỏ ra chẳng có việc gì. Quả không hổ là họ hàng dính dáng đến lương tuyến đào xa mặt dài đến mức xe lửa có thể chạy qua Còn nữa Mã đồng đồng luôn luôn miệng cười Nhưng trong đôi mắt to Lại tóc xa tia tuyệt vọng, đau thương âm ỉ Cậu không biết anh ấy mê luyến cậu điên cuồng cỡ nào đâu ha ha nói ra buồn cười chết người Đêm cậu ngủ lại nhà bọn mình Nửa đêm khi khoắt không ngủ được Anh ấy tỉnh dậy, dìn xem cậu Kết quả đúng lúc gặp cậu mượn xe ấy rời khỏi cửa Cậu đoán xem sau đó anh ấy đã làm những chuyện tốt gì chứ Lâm thích kinh ngạc mà nhìn Lưu Dương sắc mặt người kia khẽ bến đổi Nhưng anh ta không phủ nhận lời mã đồng đồng Cũng không cản cô nói tiếp Mã đồng đồng cười đến gặp người Dùng tay leo leo khói mắt cười ra nước mắt Ngượng đầu dùng tay chỉ vào Lưu Dương nói Anh ấy lái xe theo cậu ra ngoài Khi cậu trở về cũng về theo Hôm sau còn có ý tốt nói cái gì mà chưa tỉnh ngủ Buồn cười quá Thật buồn cười Quyển 2, chương 18, Sự thật Vốn đêm đó, Lâm Tuyết nhận được điện thoại của Mạc Hàn, bảo cô tới bệnh viện xem xem Lương Tuấn Đào đang làm chuyện tốt gì. Cô liền mượn xe Lưu Dương lái đến bệnh viện, kết quả là thấy kẹt Lương Tuấn Đào ở kẹt Hoàng Ina cả đêm, nhưng cô không ngờ người đàn ông kia lại đi theo mình suốt dọc hành trình. Lâm Tuyết vẫn không nhìn Lưu Dương, mà ánh mắt kinh ngạc đặt lên mã đồng đồng đang cười đến mức toàn thân xuân dẩy, cho tới khi đối phương cười đủ rồi, cô mới lện lùng hỏi. Cậu đã thấy rõ ràng như vậy, biết thế rồi có hiểu được không? Vì sao không chịu rời xa anh ta hả? Mã Đồng Đồng ngừng cười, đôi mắt từ từ đỏ lên, cô cắn môi, ức chế cảm giác xúc động muốn khóc. Mình không muốn cùng hai người dùng bữa nữa, hy vọng cậu có thể hiểu rõ quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu, đừng uổng phí tình cảm vô ích thế này. Lâm Tuyết xoay người, cô đi đến ven đường, giơ tay đón một chiếc xe taxi. Hai người phía sau không tiếp tục giữ cô lại nữa, ngồi vào xe rồi. Khi nhìn từ cửa kín ra bên ngoài, cô phát hiện ra Lưu Dương đã ngồi vào chiếc Porsche chói mắt của anh ta. Sau đó, đôi mắt trong veo không thể tin nổi vào những chuyện xảy ra tiếp theo. Lưu Dương khởi động xe, mã đầu đồng, đồng liều mạng chạy tới muốn mở cửa. Đương nhiên, cửa xe đã bị Lưu Dương khóa cứng, cô làm thế nào cũng không mở ra nổi. Tiếp đó, Lưu Dương nhấn ga, chiếc xe Porsche đen huyền liền giống như tia chớp đen lùi mét. Mã đồng đồng khóc lóc đuổi theo Nhưng chỉ trong chấp mắt Chiếc xe kia đã biến mất giữa dòng xe cậu tấp nập Dừng xe Lâm tuyết cuối cùng không nhịn được Cô xuống taxi Bước lên giữa chặt mã đồng đồng đang lửa mạng đuổi theo Cô tả nhẫn lắc lắc Quát Đồng đồng Rốt cuộc cậu sao rồi Mã đồng đồng khóc đến nỗi cả người run dẩy Sao sức khóc thúc thích Cô bắt lấy cánh tay lâm tuyết Trong đôi mắt to tràn ngập buồn thương run giọng nói Làm sao bây giờ Anh ấy tức giận Anh ấy giận vì mình nói những lời kia Không biết tại sao Cậu cứ để ý đến anh ta như vậy Mình thấy anh ta không có nửa phần để ý đến cậu đó Người ngoài cuộc tỉnh táo Kẻ trong cuộc u mê Lâm tức thật sự nhìn không ra Lưu dương đối với mã đồng đồng có gì trên tình thực lòng Anh ta chỉ dùng cô gái này Để tiêu khiển thôi Đây vốn là một cuộc phiêu lưu Đáng tiếc mã đồng đồng đã phạm sai lầm Coi phiêu lưu là thực Mã đồng đồng như không nghe thấy lời lâm tuyết nói Cô chỉ thì thảo lập lại sự lo lắng của mình Anh ấy sẽ không về nhà sau này vĩnh viễn không trở về nữa Làm sao bây giờ Nhà mà cô nói là ngôi biệt thự lưu dương mua cho cô Nếu người đàn ông kia chán ghét Muốn vứt bỏ cô Thì ngôi biệt thự đó chính là khoản đền bù tổn thất Lâm tuyết kéo cô đến ven đường Dùng sức giữ bả vai muốn mã đồng đồng tỉnh táo lại chút Cậu tịnh lại đi Nơi đó là phòng ngoài Để anh ta trộm hương cấp ngọc mà thôi Anh ta vốn không coi chỗ đó là nhà Không đúng Đó là nhà của mình và anh ấy Mã Đồng Đồng hoàn toàn bắt đi sự tùy tiện thường ngày Cô bây giờ không khác gì Những cô gái thất tình bình thường Chỉ sợ hãi lo được lo mết Lâm Tuyết Cậu giúp mình tìm anh ấy về được không Cậu giúp mình nói vài lời hay Anh ấy nhất định sẽ nghe lời cậu Đồng Đồng Lâm Tuyết chỉ tiếc Giàn sách không thành thép Cô tắt người đối diện một cái Cao rộng quát lên. Cậu đền đồn hả? Mã đồng đồng giống như bị cá tát kia lai tỉnh, cô lấy tay bụng mặt, lạo đảo lui về sau vài bước, sau đó xoay người nhân chân bỏ chạy. Đồng đồng. Lâm tức sợ cô gặp chuyện không may, bà nhanh chóng đuổi theo, nhưng thành phố sọng tối, dòng người như rệt, xe cộ như nước, vài khúc quẹo đã hoàn toàn mất xấu mã đồng đồng. Nhìn xe cộ đông đúc và cảnh tượng người người vội vã qua đường, cô lại cảm thấy bất lực. Lâm Tuyết dọn về ở trong phòng ký túc xá độc thân trước kia. Lương Tuấn Đào bệnh rộn ở lại bệnh viện chăm sóc Hoàng Y Na luôn tái phát chứng động kinh, hắn muốn bất cứ lúc nào cũng thu thập được tin tức để báo cáo lên trên, trong lúc nhất thời cũng chẳng quan tâm hay muốn tranh luận với Lâm Tuyết về việc này. Nghe tiểu cao báo Lâm Tuyết đã chuyển đồ đến ký túc xá, Lương Tuấn Đào dễ dàng nhận ra Lâm Tuyết lại dựa tín tình của cô vừa nhỏ, nhưng hắn tin rằng đợi thời gian bệnh bịu qua đi, hắn kia nhẫn dụ dỗ cô là có thể dụ dần cô quay lại. Việc bệnh bịu thế mà kéo dài tới 3 ngày, chờ báo cáo xong toàn bộ tin tức Hoàng Ina cung cấp lên quân bộ xong, lưu tuyến đào mới trở lại quân khu. Trong quân khu vẫn còn một đống quân vụ lớn, chờ hắn xử lý. Bệnh rộn nửa ngày, vất vả lắm mới ngừng lại nghỉ ngơi, hắn liền bảo tiểu cao gọi lâm tuyết tới. Hắn muốn lên lớp một khóa chính trị thật tốt cho cô, con quỷ nhỏ kia hơi tí là thiết kê mâu thuẫn trúc trắc với hắn, thật khiến người ta đau đầu. Lương Tuấn Đào so so mi tâm, nghĩ xem khi lâm tuyết qua đây mình nên nói gì trước, vừa lúc lại nghe thấy cảnh vệ binh báo cáo. Sĩ quan Trần Kiến An có việc quan trọng muốn báo lên thủ trưởng. Lương Tuấn Đào ngượng đầu, nói. Để cậu ta vào. Trần Kiến An vừa nhập ngũ chưa lâu, đã được hắn đặc kết đề bạt làm sĩ quan cấp 1, chủ yếu là do hắn nhìn trúng tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của anh ta. Hôm nay lại một lần nữa chứng minh sự đặc kết đề bạt của hắn với Trần Kiến An tuyệt đối không lầm. Báo cáo thủ trưởng, sĩ quan Trần Kiến An có tin tức quan trọng trình báo. Trần Kiến An một tay dơ lên chào theo nghi thức quân đội, tay kia thì cầm một chiếc túi đựng laptop thoạt nhìn có chút cũ kỹ Nói đi. Lương Tuấn Đào dựa nửa người vào ghế, đôi mắt sắc bén, lệnh căm. Không nổi giận mà vẫn uy phong. Trần Kiến An bước lên trước, đặt túi lên bàn rồi đẩy cho hắn. Quyện nhật ký này, tôi tìm thấy khi cho nổ thu cộng viên, nó cũng được lấy ra từ cách bảo hiểm. Lâm Thiếu Ý chỉ đem máy tín sắt tay đi Còn cuốn sổ này thì không lấy Tôi cảm thấy nó có giá trị rất lớn Nên mới giữ lại Sau khi về quân khu Lật sở vài tờ Thấy bên trong có rất nhiều nội dung quan trọng Nên mang tới để thủ trường xem Lấy ra từ thu cộng viên ư Lương Tuấn Đào ngồi dậy Tiện tay cầm lấy rồi mở ra một trang Thay vì nói đây là nhật ký Thì càng giống ghi chép hơn Trên trang viết cũng không ghi rõ ngày tháng Từng đoạn, từng đoạn không khác gì ghi lại cảm nghĩ sự việc Đại thể vừa lật ra, chữ viết không ít Nét chữ khải, đẹp đẽ rất nhỏ Kiểu chữ mẹt mẽ hữu lực Cười mở không kiềm chế được Vừa nhìn đã biết nó được viết ra Từ một bàn tay đàn ông Lương Tuấn đảo nhau mắt Chỉ mới nhìn lướt qua liền bị nội dung bên trên thu hút Tôi trở về Mang theo sự tận thế của bọn họ Bắt đầu trả thù tàn khốc Tôi muốn hai nhà ven lâm hoàn toàn bị hủy diệt Hai gia đình đó tôi ác chầm chết Đợi vận số tàn hết Xem mai sẽ giúp đỡ bọn họ đây Lương Tuấn Đảo ngượng đầu Bình tĩnh nhiên hỏi Trần Kiến An Việc cậu giữ quyền sổ này Lâm Tức có biết không Báo cáo thủ trưởng cô ấy không biết Trần Kiến An hơi thấp thỏm Anh ta ngừng một chút rồi hỏi Anh có muốn báo cho Lâm theo ý không Không cần thiết Lương Tuấn đào khoát tay dặn dò Nhớ giữ bí mật Không cho phép cậu nhắc đến chuyện này với bất cứ ai Dạ thủ trưởng Trần Kiến An đến tay chào Nói Không có việc gì khác tôi xin phép ra ngoài Đi đi. Lương Tuấn Đào gật gật đầu đợi Trần Kiến An đi rồi hắn nhắc điện thoại nội bộ bấm số của quân bộ dặn dò Sĩ quan bực 1 Trần Kiến An ở sư đoàn 76 nhiều lên lập công đề nghị thăng trên ta 2 cấp Cõi nhiên hắn đã không nhìn lầm Trần Kiến An tiểu tự này làm việc rất tích cực thứ được Trần Kiến An lặng lẽ kết giữ đúng là một vật chứng quý giá so với văn bản trên laptop của Lâm Tuyết còn quan trọng hơn gấp trăm lần Nhìn vào điểm này để Trần Kiến An thăng lên sĩ quan cấp 3 Vẫn có chút chưa đủ Báo cáo Tiểu cao đi tới Lâm Hàn Thư đã đến Lương Tuấn Đào giấu nhật ký xong mới nói Bảo cô ấy vào đi Đây là lần đầu tiên Hai người gặp mặt kể từ ngày chia tay ở bệnh viện Sắc mặt lâm tuyết vẫn trong trẻo như trước Vẫn nên tĩnh như vậy Giống như bất cứ chuyện gì Cũng không thể khiến cô bị kích động mất khống chế Cô đứng ở vị trí kết hán rất xa Giọng nói có loại khí phất hết sức lạnh nhạt Thủ trưởng gọi tôi đến đây có chuyện gì Lương Tuấn Đào đứng dậy, bước qua Thấy hắn tới gần Cô xe dịt, lưu về sau một bước Giận tái mặt, lệnh lùng nói Có gì anh cứ nói thẳng Tôi vẫn đang nghe Bà xã à Lương Tuấn Đào cho mặt sắp lại Hắn cúi đầu quan sát sắc mặt cô Cười hì hì nói Còn ghen ư Ai ghen tuôn chứ Mắt lâm tuyết ảnh chứa nụ cười u lệnh Cô nhẹ nhàng lặp lại lần nữa Tôi không ăn dấm chua, thật đấy Lương Tuấn Đào yên lặng chăm chú nhìn vào mắt cô Đôi mắt trong veo hở hững lạnh nhạt Thật sự không hề có cảm giác dao động nào Cho tim hắn tức thì Như bị nhét tạng đá Vừa uết ức vừa nặng chịu Hóa ra bản thân mình thật sự chưa đủ phân lượng Khiến cô ganh tuông Lương Tuấn Đào cười cười tự dĩu Vươn ra cấn tay sắt kéo cô vào lòng Hắn dịu dàng nói với cô Lại đây anh cho em biết chuyện trước kia Giữa anh và Hoàng Ina Hắn nợ Hoàng Ina nhiều lắm Cho dù cô ta phản bội khiến hắn đau lòng, nếu không phải vì hắn, nếu không do hắn liên lụy, Hoàng Ina sẽ không thảm như ngày hôm nay. Bất kể thế nào, hắn cũng không bỏ mặc cô ta, không khỏi hắn gì. Khỏi cần Lâm tuyết nhẹ nhàng chấn khỏi người hắn, cô lại lui về sau, ngưỡng khuôn mặt thân lệ lạnh lùng, thả nhiên nói Thật sự không cần thiết Quả thực không có cách nào tóm được cô, muốn nổi giận nhưng bản thân lại đối lý Lương tuyến đào để nút nước bọt, tiền thể nút luôn toàn bộ hỏa khí xuống Được. Hắn cười gật đầu, nói. Không đề cập tới chuyện Hoàng Ina, em nói chuyện em thích nghe vậy. Cô thích nghe ư, lâm tuyết hơi nhớ mi, im lặng nhìn hắn. Nói thật, mỗi khi Lương Tuyến Đào thế vẻ mặt cự tuyệt từ ngàn dạng này của cô, hắn liền lại xin xúc động muốn tiến lên cắn cô. Dùng phương pháp nguyên thủy nhất đập vỡ sự lệnh lùng kia, khiến cô kêu đau, để hắn được thấy một người phụ nữ chân thực. Nhưng cuối cùng hắn không làm thế. Bầu không khí không cho phép, Hơn nữa lâm tuyết còn chống cự lợi hại, có cảm giác nếu hắn tiếp tục chơi xấu sẽ khiến cô phiền chán hơn. Cọ cọ cái mũi, hắn vẫy cô bảo. Lại đây, NVM bàn chuyện một chút. Nói xong, lưu tuyến đào bước đến bên cạnh sofa, tùy tiện mà nằm xuống, thuận tay rút ra điếu thuốc châm lửa hút. Bình thường hắn không hút thuốc, hơn nữa ở một chỗ như quân đội cũng không cho phép kẻ nào hút thuốc nơi công cộng. Nhưng mỗi khi cảm thấy phiền muộn hoặc lúc buồn bực, hắn sẽ hút một hai điếu. Chắc rằng hiện giờ Lương Tuyến Đào đang cố gắng áp chế cảm xúc lo lắng nôn nóng, tâm tình hắn cũng không tốt. Lâm tức đứng im không nhúc nhít, giọng nói vẫn cứ bình thạn mà lệnh nhạt. Anh nói đi, tôi đang nghe. Suốt nữa thì hắn phá vỡ công sức nãy giờ, Lương Tuyến Đào né nhịn xúc động muốn chửi, mẹ nói chứ. Hắn đáp lại cô bằng sự tức giận khinh khỉnh, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Thấy cô tập trung đề phòng, Lương Tấn Đào không khỏi nổi dậy một hồi, đồng thời cũng hoảng hốt. Mỗi khi con quỷ nhỏ này bày ra vẻ mặt kia Hắn luôn luôn vô phương nắm chắc Để cảm giác trong lòng cô Như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể biến mất Không tìm thấy nữa Hắn lắc đầu vứt bỏ cảm giác đáng sợ ấy đi Lâm tuyết sao có thể biến mất không tìm được chứ Trừ việc ở cạnh hắn ra Giống như cô không còn đường lui Mặc sợ hàn chính là bóng ma Cả đời của cô mà cô vĩnh viễn Khó thoát được Cô không nên rời khỏi sự che chở của lưng ra Bằng không kết quả nào đang đợi lâm tuyết Cô hẳn là người rõ nhất Lương Tuấn Đào vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh Hắn hơi phát ra nụ cười Nhạy giọng nói Đến đây ngồi cạnh anh Anh nói chuyện với em một lát Không sao bậy đâu Lâm tuất biết mình già mồm Cô không nên gay gắt với hắn Nhưng trong lòng ngực cô Dù mở miệng cũng không thể nuốt trôi một ngụm khí Cô không có cách nào dùng vẹn mặt ôn hòa đáp lại hắn Cũng không cách nào tiếp tục hạ cố Chấp nhận sự gần gũi của hắn Nghĩ đến cạnh hắn ôm ấp Hoàng Ina Cô liền có cảm giác buồn nôn ghê tởm với hắn Thấy lầm tuyết trầm mặt, đôi tay trắng như phấn nắm chặt theo bản năng, thậm chí tứ chi cũng cứng ngắc, Lương Tuấn Đào biết không thể ép buộc được. Hắn im lặng hút thuốc, trong không khí tồn tại áp lực nặng nề, từ từ mở rộng trở nên nồng đồng. Giống như đang chết chồng thuốc nổ, chỉ cần quạt một que riêng là nổ mệnh, kết quả có thể là quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn nứt toát. Từ sau khi đăng ký kết hôn, lầm tuyết chưa bao giờ bài xích sự gần gũi của Lương Tuấn Đào mãnh liệt đến thế. Hắn biết mình đã chạm đến giới giới cuối cùng của cô. Hút hết một điếu thuốc, Lương Tuấn Đào dí đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, ngón tay thon dài hữu lực đan vào nhau, tiếp tục nâng lên đôi mắt cố ý cười không ngớt nói: "Anh với em bàn bạc chuyện này một chút." Lâm Tuyết im lặng một hồi, khi mở miệng trả lời, giọng nói lại khàn khàn: "Em nói đi." Vừa rồi cô căng thẳng đến nỗi cả người cứng ngắc, nếu Lương Tuấn Đào kiên quyết với cô, Cô không biết mình sẽ gây ra chuyện gì quá khít nữa. Tạ ổn, hắn đã không ép bổ cô. Nhưng trong nháy mắt, căng thẳng và sợ hãi lại khiến Lâm Tuyết tái phát bệnh cũ. Dây thân quản bị cảm xúc ảnh hưởng dẫn tới thương tổn trở nên khàn khàn. Đây là căn bệnh bám theo cô viễn viễn. Là thế này. Lương Tuấn đào ngựa đầu dựa vào sofa, tùy ý nhức chân bắt chéo nhau, giống vẻ tùy tiện lười nhắc ngày thường. Hắn ngắm nghía chiếc bệt lửa bật kim trong tay, nâng mắt nhìn Lâm Tuyết, nói Về vụ tai nạn xe cộ kia, một chốc một lát không tìm được chứng cứ đính thép để khởi tố Ma Sở Hàn, Lý Ngạn Thành lại chờ chờ cho hắn, bốn điểm tội chỉ sợ phiền toái, nên hắn nghĩ cứ để lẫn bên dùng sát thủ của báo bầy, trực tiếp làm thịt hắn đi, em thấy sao? Lập tức trố mắt, cô không ngờ Lương Tuấn Đào tìm mình để bàn bạc chuyện này. Đáy mắt sắc bén gắt gao quấn chặt lấy cô, không bỏ qua bất cứ sự biến hóa nào trên khuôn mặt, cuối cùng cô vẫn để tâm tới Ma Sở Hàn. Khi hắn bảo dùng sát thủ giải quyết chuyện này trong mắt cô không có vui mừng mà là sự hốt hoảng theo bản năng. Nói chuyện đi, em nghĩ cách này khả thi không? Nếu có thể, anh lập tức báo cho lễn bên để anh ta chọn sát thủ tinh nhuệ. Anh được biết, báo bầy chưa bao giờ thất bại. Dù là trâu bò ngang bướng, cá sấu địa vị hiến hết cũng không thoát khỏi răng nhọn móng sắc của thuộc hạ lễn bên. Lâm tuyết mở miệng, lần này giọng nói rất bình thản. Việc này tự anh quyết định là được rồi, không kèm thương lượng với tôi Tôi không có ý kiến gì. Em đồng ý chứ? Lương tuyến đảo xét sau dò xét ánh mắt cô. Tôi nói rồi, chữ của anh không liên quan gì đến tôi. Lập tức nói xong, dường như không muốn tiếp tục mặt đối mặt nói chuyện cùng hắn nữa, cô dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng tin tế yếu điệu kia bếm mết, lương tuyến đảo nghe mặt ngồi im trồng chóc lát, thật lâu sau. Bằng, hắn né mệt lửa trên bàn, bắt đầu nghiến răng mẹ nó con quỷ nhỏ này được hán chiều đến mức không biết trời cao đất trọng là gì rồi hơn một tí là dám quảng cách mặt hắn đi một người im lặng chờ đợi thật không thú vị hắn liền đứng dậy đi về bàn làm việc mở ngăn kéo ra lấy quyển sổ nhật ký vừa cất giấu mở ra trang đầu tiên vừa xem lương vẫn đào tiếp tục nhìn xuống tôi trở về mang theo sự tận thế của bọn họ bắt đầu trả thù tàn gốc tôi muốn khiến hai nhà V Lâm hoàn toàn bị hụy diệt hai nhà V Lâm tội ác chồng trách Đợi vận số hết Xem ai sẽ giúp đỡ bọn họ đây Nghe nói quan hệ giữa con gái nhà họ Vân Và đại tướng Lương Gia không bình thường Hai người đang ngọt ngào xuân sẻ sao ha ha tôi sẽ không cho bọn họ Cơ hội tu thành chính quả Càng không để Vân Gia lấy Lương Gia Làm chỗ dựa vững chắc Xem xem Lương đại thiếu có thể thích một đứa con gái Đã bị cưỡng bức luân phiên nữa hay không Đọc đến đây Lương tuyến đào kinh ngạc nhớ mi Chẳng lẽ Vân đóa bị cưỡng bức luân phiên ư Vì sao hắn chưa từng nghe nói qua Không đúng Từ sau khi đại ca gặp chuyện không may Vân Đoá đã hoàn toàn biến mất Nghe nói ra nước ngoài Từ đó bạch vô âm tín Đại ca luôn cho rằng cô ấy ghét bỏ mình tàn phế Nên xuất ngoại trốn chấn Chẳng lẽ trong đó có ẩn tin khác Tất cả đều là thủ đoạn ti tiện của Mạc Sự Hàn Để chia sẻ đám cưới của hai nhà Vân Lương sao Tiếp tục xem nhưng không hề có nội dung thực tế xác thực Đương nhiên, người viết nhật ký rất cẩn thận, đã đề phòng trường hợp sau này, quyển nhật ký có thể rơi vào tay người khác, chuyện ghi lại thường là tình cảm, ý nghĩ trong nội tâm hắn, nhưng không ghi lại bất cứ sự việc thực tế nào. Kế tiếp, chính là sự lên án và oán hận của Ma Sự Hàn đối với hai nhà Vân Lâm, hắn kể ra tội ác chồng chất của hai nhà, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ khiến Mạc Thị phá sản, sau là để Mạc ra đến bước đường cùng. Sao giám đốc xí nghiệp Mạc Thị, chính là cha Mạ Sở Hàn, Mạc Kiến Sơn lại nhảy lầu tự sát. Thương trường như chiến trường, thất bại có nghĩa là tán ra bài sản, nợ đền chồng chất. Mạc Thị chính là vật thi sinh bị đào thải nên trên thương trường ngập tràn khói thuốc súng, ngập tràn tàn khốc, không đáng nhắc đến. Nhưng khi đưa sự liên quan đã trải qua thì sẽ khắc cốt ghi tâm sự suy sụp và đá kích đau đớn. Mạc Cận Sơn nhạy lầu, Mạc Thị phá sản bị thu mua, nghèo rớt mỏng tơi mà cha còn khoản nợ lớn. Mạc Sự Hàn chỉ có thể cùng mẹ lưu vong ra nước ngoài, phiêu bạc bên ngoài 3 năm, 2 năm trước. Hắn áo gấm về quê, một lần nữa chấn hương Mạc Thị, trong thời gian ngắn liền tạo ra một Mạc Thị thền thoại trong thương giới. Giữa những hàng chữ đều là xúc động cam phẫn và tức tối thù hận, hắn cảm thấy toàn thế giới đều tính kế mưu hại mình. Tất cả người bên cạnh đều là bệnh nhãn lang. Khi Mạc Thị cường thịnh, đám hồ bằng cậu hữu đều sai quên trái phải. Khi Mạc Thị thất bại thảm hại, chẳng những hồ bằng cậu hữu không thấy mà ngay cả người bạn gái mến nhau nhiều năm cũng bỏ hắn mà đi. Cô ta xoay người liền ngã vào vòng tay Vân Đại Thiếu. Hắn hẹn hai nhà Vân Lâm, không đội trời chung. Người viết kiến sang nghiến lợi, nguyện rủa tất cả thành viên của hai gia đình này đều chết hết, đồng thời quyết tâm đợi hắn trở về, nhất định phải khiến bọn họ gà chó không tha. Xem quyện nhật ký này, chẳng khác nào nhìn một cãi điên lầm bầm lạm nhạm, lương tấn đảo trao mày Tuy hai nhà Vân Lâm bị phá sản, bị mặc thị thua mua, nhưng mọi người vẫn sống tốt. Nội dung bên trong nhật ký đương nhiên không thể là chứng cứ chuyển lên tòa án. Xem tiếp nữa, lại thấy sự căm giận mẽn liệt và khuyến sách của bà Già đối với Lâm Tuyết. Hắn mắng cô lạng lơ, mắng cô chê nghèo thích giàu, mắng cô là đồ đê tiện, còn cáo giận nó một ngày nào đó muốn làm cô phải hối hẳn vì đã phản bội hắn. Bằng, đoàn nhật ký sang một bên, Lương Tuấn Đào so so mi tâm, trong lòng suy xét xem nên xử lý chuyện này thế nào. Nếu kẻ điên Mạc Sở Hàn kia không mắc chứng vọng tưởng như lời nói, hai năm trước, tai nạn mà đại ca và Lý Huy gặp phải hẳn là do một tay hán thiết kế sắp xếp. Nhưng ngoài trừ, bà nhật ký, điện tử và mấy lời sang bậy trống rỗng, giống như hoàn toàn không có bất cứ vật chứng mang tính thực tế nào. Tuy nói với Lâm Tuyết là muốn dùng sát thủ báo bày đối phó Mạc Sở Hàn, nhưng Lương Tuấn Đảo biết nếu mình thực sự làm thế, hình tượng của mình trong lòng cô sẽ rất giá thảm hại. Có thể nhận ra sự lệnh nhạt và bất mãn của cô đối với hắn, tạm thời hắn không muốn đụng vào dân giới của cô. Có lẽ, lâm tuyết hẹn mặc sự hàn, cũng muốn đưa hắn lên tòa án, rồi đưa vào nhà giam, nhưng cô không muốn dùng thủ đoạn ám sát. Dù cô nhiều lần, bạo đệ tự lương tuấn đào quyết định. Chuyện của hắn không liên quan tới cô, nhưng đương nhiên, hắn không cho là thật. Nếu tự là thật, thì từ nay về sau, chuyện của hắn thực sự không còn liên quan đến cô nữa. Con quỷ nhỏ này, bướng biệt lên thì thật sự không ai có cách nắm chắc được trong ph bệnh màu bưng bắt cháo tổ yến dùng thìa bạc mốc từngth thìa từng thìa một tự mìn bón cho thư khả băng vải trên mặt cô ta đã thay nhiều lần vết thương cũng bắt đầu đóng vậy nhưng mỗi lần thai băng cô ta đềuhét lớn rồi điên cuồng ném vỡ đồ đạc sau khi bác sĩ quấn kín khuôn mặt cô ta lại khóc lóc không chịu ăn uống gì màu kiên nhẫn dỗ dần tự tay cho thư khả ăn cháo ở bên cạnh bảo đảm viễn viễn không gắt bỏ cô ta người đàn ông dịu dàn che chở khiến thư khả tin tưởng Cô ta tận hưởng sự săn sóc Và chăm sóc của hắn Còn lo lắng nói Nếu bị ba thấy Ông ấy sẽ nổi giận đấy Ba bảo em chăm sóc anh Bây giờ lại thần anh chăm sóc em Không sao Anh thích chăm sóc em Mà sợ hàn cho cô ta Ăn cháo tổ yến xong liền cẩn thận dùng khăn tay Lao lao khóe miệng Sợ hàn Anh thật tốt Thư khả cảm động Nhào vào ngực hắn Nức nở nói Quả nhiên em đã không nhìn lầm anh Anh đúng là người đàn ông hiếm có Mà sợ hàn dịu dàng vỗ vỗ vai cô ta Nói Khi em ở hoàn cảnh khó khăn nhất Nghèo túng nhất em vẫn luôn bỏ bạn chăm sóc anh Bây giờ em gặp tai họa Theo lý anh nên báo đáp em Chỉ là báo đáp thời ư Thứ khả có chút không cam lòng Nhưng cô ta giả vờ không hiểu Vẫn nằm trong lòng ngực hắn Nói mơ Nhớ khi còn bé Hàng ngày thế anh rắt tay lâm tuyết Cùng cô ấy chơi Cùng cô ấy cười, em rất hâm mộ đó. Ngoài hâm mộ ra, phần nhiều vẫn là ghen tị. Có lẽ từ khi đó, cô ta đã hẹn lâm tuyết rồi. Sợ hàn, anh biết không? Anh mãi mãi là giấc mộng đẹp trong lòng em. Em nghĩ, đến một ngày nào đó, em muốn dùng toàn bộ con người mình để hồi đáp anh. Em nguyện ý đổi tín mạng mình với lâm tuyết vì anh. Mặc sợ hàn nhẹ nhàng đẩy thư khạ ra, gượng nhét môi, nói Chúng ta đừng nhắc tới cô ta. Ừ... Thư khả khéo léo gần gẹt đầu, lát sau nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ba anh vẫn luôn hy vọng được bế cháu, em cũng rất thích trẻ con. Anh xem, bây giờ bộ dạng em bệnh tật thế này, nếu không có gì gửi gắm, không biết còn có dũng khí để sống tiếp hay không? ngụ ý là muốn mọc sự hàn cho cô ta đứa con để cô ta có thể ở trước mặt Lý Ngạn Thần xác lập chỗ đứng ổn định. Có thể ngồi vững trên ngai vàng mà phu nhân... Nhắc tới Lý Ngạn thần nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tấn tú của Mạc Sư Hàn biến mất, giọng hắn có chút lệnh. Cũng đừng tiếp tục nói về ông ta với anh, hiện giờ ông ta một lòng một dạ, chờ có cháu chẳng qua là sợ hương hỏa Lý Gia bị chặt đứt, ông ta có anh như ngỡ được thôi. Có thể nghe ra, Mạc Sư Hàn oán hình và phẫn nộ với Lý Ngạn thần thức khả không dám kiên trì nữa, cô ta liền theo ý hắn, nói... Đúng đúng, không đề cập tới ông ấy nữa Thật ra chúng ta muốn sinh con là do chúng ta Không vì bất cứ ai cả Chẳng lẽ anh không muốn có con ư Dù sao tuổi em cũng đâu còn nhỏ Có thể nói mấy chuyện khác không Mà sợ hàn bắt đầu phiền muộn Hắn đứng dậy muốn rời phòng Đừng đi, sợ hàn Anh đừng bỏ em hu hu em sai rồi Em không nên nói những lời khiến em mất vui Em sẽ nhớ kỹ, cam đoan không nói lại nữa Thức cả vội liều mạng ôm lấy hắn Than thở khóc lóc Sợ hàn, sao anh giữ tượng với em vậy Một chút kiên nhẫn cũng không có Có phải do anh ghét bồi dạng xấu xí của em hay không Mặc sợ hàn nghĩ đến hoàn cảnh cô ta hiện giờ rất đáng thương liền áp chế lửa giận, giọng điệu cũng dịu đi Mặc sợ hàn này không phải người vong anh phụ nghĩa Cả đời này, anh sẽ chăm sóc em Sợ hàn, anh thật tốt Thức hạ không dám trêu chọc tâm tình của hàn Vội như thuận ôm lấy thắt lưng hắn, dịu dàng nỉ non Em không mong đợi vào việc Anh đối xử với em tốt cỡ nào Chỉ hy vọng anh có thể ở bên cạnh em chút thôi Lúc này Bỗng có tiếng gõ cửa Giọng nói của Thôi Liệt vang lên Thiếu gia Mạc Sở nghiêng đầu nói Vào đi Thôi Liệt đi tới nói với hắn Thiếu gia Lâm Á Linh vừa đến đây Mạc Sở giật mình Một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng Anh có muốn để cô ta vào hay không Thôi Liệt quan sát sắc mặt hắn rồi hỏi Cho cô ta vào Mạc Sở Hàn quay đầu Cầm lấy một quả xoài trên bàn nhỏ Từ từ gọt vỏ Lúc Lâm Á Linh bước vào Ngay cả bước chân cũng cẩn thận Cô ta nghe nói Mạc Sở Hàn ở đây an dưỡng thân thể Nên hôm nay bỏ ra ít thời gian dậy dỗi Nói dối muốn về nhà mẹ đẻ Rồi lái xe qua đây Mạc Thiếu Lâm Á Linh cung kính không lưng với Mạc Sở Hàn Đang ngồi trong ghế da mềm mại cạnh giường Cô ta tư cười nịn nọt Thân thể anh khá hơn chút nào chưa Người đàn ông kia ngay cả con mắt Cũng chưa thèm nâng lên Hắn chỉ đặt quả xoài đã gọt xong vào đĩa thủy tin Sau đó lấy tăm Cắm cho thư khả ăn Lâm A Lín lúc này mới phát hiện ra Thư khả đầu băng bó kín bưng Nhưng không nhận ra cô ta Ả khó hiểu hỏi Han Vị này là ai thế Không đợi mặc sợ hàn lên tiếng Thư khả đã phun miếng xoài ra Hai tay bưng mặt khóc Sợ hàn em rất sợ Cô ta khóc lóc rồi nhào vào ngực hắn Cả người run dẩy Đừng sợ Mặc sợ hàn vội vàng vỗ về Sau đó lườm Lâm Á Linh bên cạnh Vẫn chưa biết tai họa dáng xuống thế nào Cô có chuyện mau nói Có dám mau đến Người yêu tôi đây thấy cô là khiếp sợ đến hoảng hốt Lâm Á Linh không biết mình sai ở đâu Cô ta chỉ thuận miệng Hỏi hàn người phụ nữ đầu quấn bằng trắng toát Có vẻ rất quỷ dị kia là ai Sao đối phương lại kích động như vậy Còn luôn mồm la hết sợ hãi Lâm Á Linh đây xinh đẹp như hoa Có chỗ nào khiến người khác sợ hãi nhỉ Thiếu gia đang hỏi cô kìa Mau nói đi Thôi liền nhắc nhở. Ồ, lúc này, Lâm A Linh mới nhớ tới mục đích tới đây của mình, cô ta vội bước nhanh lên một bước, cười làm lành, nói. lần này, tôi tới để trực tiếp báo cáo tình hình của Lâm Tuyết với mặc Thiếu. Lời vừa nói ra, cô ta cảm thấy bầu không khí vui vẻ bỗng thay đổi, chẳng những khuôn mặt tấn tú của Mạc Giàn trông như hầm băng. Thêm vào đó, người phụ nữ có khuôn mặt bị băng kín, vừa la hết sợ hãi, giờ lại cứng ngắc. Một lúc lâu sau, thư khả khóc lóc chết vấn Mạc Sợ Hàn. Anh còn sai người theo dõi Lâm Tuyết sao, em vẫn nhớ tới cô ta, hu hu. Cô ta ra sức đấm mệnh vào ngực Mạc Sợ Hàn, ướt ức đến mức khóc không thành tiếng. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Có phải anh ghét em biến giảng, lại muốn cùng Lâm Tuyết nối lại tình xưa không? Không đúng, không có. Mạc Sợ Hàn suốt nữa nhấc tay tuyên thể, hắn cố gắng chết nan thư khả, luôn miệng giải thích. Đó là việc trước khi em ốm Từ lúc tỉnh dậy sau cơn mê cho đến giờ Anh không chủ động hỏi thăm tình hình của Lâm Tuyết Em không tin thì có thể hỏi Lâm A Linh Thư khả quay đầu lại nếu bắt lương chồng hỏi Lâm A Linh Sợ hà nói có thật không Cô nói đi Lên cuối cùng anh ấy bảo cô thăm dò tình hình Lâm Tuyết là khi nào hả Lâm A Linh không trả lời Mà chỉ vào mặt Thư khả Trần chờ hỏi Cô, cô là Thư khả đúng không Nghe giọng thì giống với thức khả nha Sao cô lại biến thành cái dạng này Mặt mũi thế nào rồi Cả người thức khả run lên Cô ta lại nhào vào ngực Mạc Sự Hàn khóc lớn Hù hù, sợ hàn, em sợ Mạc Sự Hàn dẫn đến run người Hắn với ôm thư khả trấn nan Vừa quay đầu, vừa trị vào Lâm Á Linh Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Quát lớn Cút đi Mạc Thiếu Lâm Á Linh chưa lấy được tiền thì đâu chịu đi Cô ta giày mặt năn nỉ Tôi đã làm cơ sở ngầm cho em lâu như vậy. Anh có thể cho tôi chút tiền thừa không? Chò đùa. Mọc Sơn Hàn cười lệnh. Không phải cô giúp lương đại thiếu làm ống dường sao? Tiền của hắn còn chưa đủ để cô xài à? Lâm á linh khổ không thốt nên lời. Cô ta muốn nói, mình ở lương ra thì nền đổ no ấm. Xưa nay móc không ra tiền. Bởi lương thiên giật cả ngày làm ổ trong nhà. Hắn hoàn toàn không cần tiền. Tiền của hắn đều đưa Lưu Mỹ Quân giữ. Nếu muốn lấy được tiền từ trong tay Lưu Mỹ Quân thì chẳng khác nào mơ mộng Hão Huyền tôi Tôi thật sự không có tiền việc cô không có tiền thì liên quan gì tới tôi cho cô biết từ hôm nay trở đi sự của Lâm Tuyết không cần báo cáo với tôi tôi không có hứng thú hẹn giờ tôi muốn by rộn chăm sóc thực khả cô ấy gặp mấy người họ lâm liền sợ hãi cô màu cút đi mặc sự hán quá tháo xa lệnh cho thuộc hạ bên cẩn các người còn giật mình cái gì mau ném người đàn bào kia ra ngoài vẫn đó đứng ở cửa lớn nhà họ lương giao dự đến nửa ngày Cô Vũ không nổi dũng khí vào cửa, cô sợ hãi nhìn cành vệ bên giữa cửa, sợ bị đuổi ra lần nữa. lần trước là thẩm dân dân tình cờ qua đây đưa cô vào, xem ra hôm nay vận khí không tốt như vậy. Thấy đã gần trưa, bản thân cũng ngốc nghé nửa ngày rồi, mấy người lính gác đều nhìn mình bằng ánh mắt kiểm giác. Nếu tiếp tục, đương nhiên sẽ bị vạn hỏi, cô quyết định cứ về nhà vậy. Vừa xoay người, suốt nữa thì vinh đoá đục phải một người, múi nước hoa đậm đặc sọc thẳng vào song mũi. Kích hết khiến cô hơi vài cái Chưa đợi ven đoá mở mắt để nhìn rõ trước mắt là ai chợt nghe thấy một giọng nói phấn khích Kiêu ngạo với âm lượng lớn Đồ điếm nhỏ Cô lén lút ở trong này làm gì hả Ven đoá chỉ cảm thấy da đầu tê dần Mái tóc quăn màu nâu xinh đẹp Bị túm lên Trời ơi Cô đau đến mức đôi mi thân tú nhăn lại Hai tay theo bản năng dơ lên bảo vệ đầu mình Giờ mới thấy rõ hóa ra Người cái tóc cô lại là lâm á linh Buông ra Vân Đoá vừa cố gắng cứu giúp mái tóc của mình, vừa phẫn nội chất vấn Lâm A Linh. Vì sao chị túm tóc tôi, tôi đâu có làm chuyện xấu. tâm trí Vân Đoá vẫn là của một đứa trẻ, trong cảm nhận của cô, chỉ đứa trẻ nào làm chuyện xấu mới bị chết mắng, trừng phạt. Đồ điếm nhỏ phóng đẳng. Lâm A Linh ở chỗ Mọc Sở Hàn gặp chắc trở, chứa đầy tức giận, đúng lúc trở về bắt gặp Vân Đoá đang đảo quên cửa lương ra, vừa nhìn đã biết cô bé tới tìm lương thiên giật, Rõ ràng cô ta muốn ước hiếp Vân Đoá yêu đuối Mượn cô bé để chút cơn tức giận Tắt Vân Đoá hai các bạn ta xong Lâm A Linh tiếp tục chống nảnh hung hồ Cô cho rằng tôi không biết cô chạy tới muốn cướp người đàn ông của tôi sao Nói cho cô biết nếu dám có ý với ảnh ấy Tôi sẽ chỉnh trách cô Vân Đoá bị tát Hai má đau rát Tóc bị Lâm A Linh giật vài túng Gia đầu cũng đau nhức Cô nhịn đau, dũng cảm không khóc Hơn rỗi mà trường Lâm A Linh kiêu ngạo Cố gắng dựa vào lý lẽ của mình Tôi không c người yêu của chị thế giật là người yêu tôi chị đâu quen anh ấy trước tôi tôi và n ấy tốt hơn Lâm a Linh mới là kẻ cướp người yêu của người khác chứ không phải cô cô yêu thiên giật vẫn luôn luôn yêu Ô tiểu hồ ly còn dám lý sự S nay Lâm All chính là kẻ tính tìm tàn nhẫn cho hoaa đến lương ra nhiều ngày chịu áp lực mà không thể khóc lúc âm sòm thật sự cần phát tiết một chút cô ta chắc rằng vân đóa yếu đuối nh gan liền vân vê quả hồng mềm này Đem sự hung hăng phát tiết trên người vân đoá Khi Lâm Á Linh dơ bàn tay Đi đến vân đoá lên nữa Một giọng nói trong chẻo chết móc vang lên Dừng tay Cánh tay đang dơ cao vội ngưng lại Bây giờ Lâm Á Linh chính là người bắt nạt kẻ yếu Hơn nữa còn bị người của Lương ra áp chế Không còn nhụy khí Cô ta vừa nghe thấy giọng nói nghiêm khắc Thì lá gan liền run dậy Quay đầu lại đã thấy chiếc quân dụng Land Rover của lương vấn đào đỗ ở trước cửa Lâm Tuyết mở cửa bước xuống Hóa ra hai người cùng về nhà dùng cơm trưa Lâm Á Linh phẫn nộ dương cằm, cô ta tội vẹ khiên thường với Lâm Tuyết nhưng cũng không dám tiếp tục đến ven đóa Lâm Tuyết đi tới, kéo ven đoá qua, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nhìn, thấy khuôn mặt xinh đẹp xương đỏ, có thể thấy Lâm Á Linh dùng sức đến đến mức nào. đôi mắt trong veo trầm tĩnh lệ lùng nhìn về phía Lâm Á Linh, giọng nói giận giữ chất vấn cô ta. Sao cô lại đến con bé? Lâm Á Linh xoa thắt lưng, đôi mắt đẹp lộ ra hung hãn. Ai bảo cô ta mơ tưởng đến người đàn ông của tôi Sau này cô ta tới một lần Lão nương liền đến một lần Cô dám đến ai hả Lương Tuấn Đào cũng xuống xe Bước nhân tới hỏi Lâm Á Linh Nhìn thấy hắn Vẻ dữ dàng trên mặt Lâm Á Linh tức thì biến mất Ngược lại thay bằng khuôn mặt tươi cười nịn nọt Nhị thiếu da đã về rồi à Lương Tuấn Đào nhớ mày Không để ý tới sự thăm hỏi anh cần kia Hắn tiếp tục bàn về vấn đề vừa rồi Cô dám đến ai Á Còn người Lâm A Linh đào tròn Cô ta nhanh chóng cười làm lần Nói Tôi nào dám đến ai Chẳng qua là con gái đấu võ mồm thôi nhị thiếu ra hẳn là sẽ không quản việc này chứ Cô đấu võ mồm với ai tôi mặc kệ Nhưng chuyện vợ tôi thấy không vừa mắt Thì tôi phải quản Lương Tuấn đào hết cầm Liếc nhìn cô ta hỏi Nói cô đến bên đó mấy cái rồi Tôi tôi không đến cô ta Lâm A Linh luôn miệng phủ nhận Trong lòng sợ muốn chết Đâu ngờ tình cơ làm càn lại vừa vặn gặp phải Lâm Tuyết và Lương Vân Đào trở về, xem ra là năm hạn bất lợi, mọi việc đều không thuận. Lâm Tuyết chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đỏ của Đóa, lật lùng nói: "Chẳng lẽ cô ấy tự đến mình ư? Đã làm còn không dám nhận, nhân phẩm của cô quả nhiên quá thấp." Lâm Á Linh thấy nhân chứng vật chứng rõ ràng, không có cách nào chế, liền phẫn nộ hừ một tiếng, coi như thừa nhận việc mình đến Vân Đóa. "Cô tự tát mình hai cái đi." Phải bảo đảm cũng giống cô ấy để lại vết đỏ Nếu không nghe lời Tôi cam đo sẽ khiến cô cút xéo khỏi đây trước đêm nay Lương Tuấn Đào đút tay vào túi quân phục Lệnh lùng lướt xéo Lâm Á Linh Lâm Á Linh biết hắn nói được thì làm được Nếu hắn so đo cùng cô ta Cô ta tuyệt đối không chiếm được gì tốt Dù Lương Thiên Giật muốn giữ cô ta lại Lương Tuấn Đào cũng có vạn cách Làm cô ta ngoan ngoãn rời khỏi lưng ra Toàn bộ sự hung hãn của Lâm Á Linh đều biến mất Lát sau cô ta trở nên giống như một con gà trống thất bại Đến vươn tay làm mấy việc cùng lúc Hung hăng tắt vào mặt mình hai cái như Lương Tuấn Đảo yêu cầu Hai bên má đều phải lưu lại dấu đỏ mới được Lương Tuấn Đảo bất động Chị lệnh lùng nói Có đau không? Lâm Á Linh đau khổ nói Đừng nhìn đau rồi Sau này khi muốn đến người Hãy nghĩ tới cái tắt cô tự đến vào mặt mình Nhớ chưa hả? Nhớ, nhớ rồi Lâm Alin nén rỉnh, cuối đầu không dám dở trò dũng cảm đấu lại hung hãn Bởi vì cô ta tự biết mình đấu không lại vị lão gia trước mắt này Lâm tuyết không nhìn cô ta mà kéo bàn tay nhỏ bé của Vân Đoá nói Chúng ta lên xe thôi Sân nhà họ Lương rất rộng, đi bộ cũng phải một khoảng xa Đang là giữa trưa mùa hè tháng 7, ban ngày rất độc Lâm tuyết liền đưa Vân Đoá đã phơi nắng dưới mảnh mặt trời nửa ngày vào xe Lương Tuấn Đảo cũng lên xe, tiểu cao nhấn ga Xe quân dụng Land Rover từ từ được lái vào sân Lâm Á Linh thấy xe vào rồi mới dám ngừng đầu lên Nghĩn răng nghiến lợi, thấp giọng mắng Có gì đặc biệt hơn người chứ Sớm mọi gì mày cũng bị nhị thiếu ra chê chán Đến lúc đó có lẽ mày còn không bằng tao đâu Trước quản gia bước vào phòng vẽ chân Ông nói với Lương Thiên Giật đang vẽ chân Tiểu thư vân đoá bị Lâm Á Linh đến không nhẹ Mặt đỏ sần rồi Bàn tay to thon dài đang vẽ chân ngừng lại Thật lâu sau Lương Thiên Giật mới quay đầu lại Nhăn mày hỏi Đã xảy ra chuyện gì Sao cô vẫn cứ yếu đuối dễ bắt nạt như vậy Bị đến cũng không biết đến lại ư Thấy em ta có vẻ quan tâm Chưa quản gia mới nói tiếp Tiểu thư Vân Đoá đứng ở trước cửa lớn trồng chốc lát Vừa vặn bị Lâm Á Linh bắt gặp Cô ta nói cô bé nhớ thương người yêu mình Bắt đầu động tay Vân Đoá cũng không đến trả Cô bé đã bị đến không nhẹ Nhưng may mà nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân vừa vặn trở về Quát Lâm Á Linh ngừng lại Hiện giờ bọn họ đã cùng về rồi Lưu Thiên Giật in lặng một lúc Cái gì cũng không nói Nhất cọ tiếp tục vẽ trên. Nhưng tay cầm cọ lại hơi hơi run dẩy Ngói bút không có cảm giác thoải mái lưu loát nữa Đại thiếu gia Tôi ra ngoài đây Chưa quản gia nói xong liền cung kính khom lưng Xoay người bước đi Đợi một chút Lương thiên giật kêu lên Chưa quản gia quay lại hỏi Đại thiếu gia còn có gì dặn dò Lương thiên giật do dự trong chốc lát Suốt cuộc vẫn nói Chuyển lời xuống dưới Nói rằng sau này thế cô ta đến thì không cần ngăn cản Cứ để cô ta vào Dạ Trước quản gia gật đầu xoay người rời đi. Theo bóng chân quản gia, Lưu Thiên Giật ném cỏ vẽ trong tay xuống, tâm tư rối loạn, cuối cùng cũng không thể vẽ được bất cứ cái gì.